ta muốn làm thiên đao hai mươi mốt chương một trăm chín mươi hai nhất thống thanh hà một bữa này ăn đến quá chưa mới coi như chấm dứt tất cả mọi người dường như đem linh giang bang cùng giang ra c á c h này lo lắng vứt qua sau đầu tận tình hân hoan hưởng thụ trước mắt việc vui không thiếu người không thắng tiểu lực tại chỗ nằm xuống tống khuyết đến cuối cùng cũng phải đổ mấy bình rượu vào bụng đầu lưới cũng là cảm thấy hơi tê về phòng nghỉ ngơi c h ú t lát nhớ đến cho đao tử gỡ án việc còn chưa làm đây hắn liền kêu người đưa bái thiếp đến ngô phủ hẹn buổi tối đến nhà bái phòng bây giờ tống gia cũng là người có thân phận làm việc cũng không cần quá tùy tiện không phải thành thơi uống chén trà nghỉ ngơi chưa được một lát thì hùng bá lý tín dẫn theo mấy con sùng vật trở về đại ca thiếu gia chít chi manh manh lập tức nhanh nhẹn bỏ lên trên lòng chiếm vị trí đắc địa v ú t ve nó bộ lông mềm mại tống lão ra cười gật đầu các ngươi hôm nay về hơi muộn ta cũng vừa nghe nói đây chúc mừng đại ca lại thu được mấy vị cao thủ lý tín cười hớn hở thay mình lão đảo vui mừng a n a tín ngươi cũng cần cố gắng lên sau này còn phụ giúp đại ca ta không thấy hùng bá hắn cũng đã đột phá tứ sai sao tiểu tử ngươi là vẫn còn lười vì thúc mông thằng này tống khuyết cũng là tâm mệt không thiếu các thủ đoạn từ động viên đến uy bức lợi d ụ làm sao tiểu tử này x e n lười quá lời hại chỉ chăm chỉ được một thời gian liền chứng nào tật đấy thật không khiến người bớt lo đã biết đại ca từ mai ta sẽ chăm chỉ bị đại ca nhắc nhở lý tín cũng là phùa rú cúi đầu không thiếu trợn mắt nhìn hùng bá dường như trách cứ ngốc hùng này tiến bộ quá mau để làm gì hại hắn liên l ụ y theo đừng chỉ biết nói từ mai ngươi ngoài việc học tập lão nhiếp lão thẩm quản lý kinh nghiệm hàng ngày sẽ phải theo tần tổng giáo đầu luyện tập võ thuật tranh thủ sớm ngày đột phá nhị lưu mãnh hổ bang đang là giai đoạn tấn mãnh phát triển không có nhị lưu tu vi ngươi ngay cả giúp ta việc vặt cũng không làm được Rõ, đại ca lý tín như quả bóng xịt hơi h i ể u s i ê u đáp nhìn hắn bộ dáng này tống ra cũng là n h ấ t cả trứng liền k h o á t tay đuổi bọn nó ra ngoài tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi ngô phủ tống bang chủ thân phận đâu phải như xưa khi hắn đến nơi này đích thân ngô thiên ngô bình hai người dẫn theo ngô r a toàn ra ra cửa đón chào cho đủ tống đại nhân mặt mũi bá phụ diệt ca chiết sát ta vậy tống khuyết cũng không dám làm kiêu vội vàng chạy lên cùng mấy người chắp tay ha ha, không quá một chút nào, a khuyết ngươi bây giờ quý vị nhất bang chi chủ, lễ tiết là phải cần thiết đấy. ngô thiên cười sài nói. đúng vậy bây giờ bằng ngươi tại thanh hà uy vọng còn ai dám lơ là mãnh hổ bang tống bang chủ. ngô bình cũng hùa theo nói đùa, mấy người vừa nói vừa cười vui vẻ đi vào trong nhà. lão ngô hôm nay vì tiếp đ á i tống đại quan nhân cũng là phí tâm. một bàn tiệc lâm lang mãn m ộ t các món nhìn hoa cả mắt. một mâm này có lẽ tiêu phí không dưới trăm lạng bạc trắng a khuyết tự nhiên như ở nhà đa tạ bá phụ tống khuyết tùy tiện tìm một chỗ cảnh ngô diệt liền ngồi xuống chén đầu t r ú c tống khuyết ngươi võ đạo tiến xa uy c h ấ n linh giang nghe ngô thiên nói mấy người liền sôi nổi nâng ly uống cạn ngô gia người còn không cấm cảm thán thế sự vô thường mới ngày nào trước mắt tiểu tử này bừa bãi vô danh vào thành còn phải nhờ ngô diệp chỉ đường dẫn lối đây chưa qua được bao lâu thế lực đã là độc tôn một huyện ẩm ẩm còn có xu thế d ẫ n thân vì nhất quận thế lực lớn một trong thật sự thay đổi quá nhanh khiến người không kịp nhìn a khuyết ngươi yên tâm hôm nay t ử đại nhân cũng đã cùng ta đề cập ta toàn bộ thanh hà huyện sẽ chống đỡ cho ngươi t ử đại nhân cũng đã đích thân gửi thư lên dương thái thú linh giang bang người sẽ không dám trong thành làm càn ngươi chú ý cẩn thận một chút liền được ngô thiên còn tưởng tống lão ra hôm nay đến vì lo lắng linh giang bang trả thù việc lập tức cho hắn một liều thuốc an thần tống khuyết cũng vui vẻ như thế có thể để lão đỗ thu tay thu chân lại vậy không còn gì tốt hơn vì thế liền rót thêm ly rượu g ơ lên cảm kích đa tạ bá phụ ha ha chúng ta người một nhà khách khí như vậy mà làm gì ngô thiên cũng không buồn nhắc hắn lỗ mãng việc làm cũng đã làm rồi nói nữa không giải quyết được gì hơn nữa từ sự việc hôm qua nhìn lại cũng chưa hẳn hoàn toàn là chuyện xấu không thấy mãnh hổ bang bây giờ uy thế như mặt trời ban chưa sao trong thành chín thành thanh niên nhiệt huyết đều một lòng muốn gia nhập bang đây lại nói thật không biết a khuyết ngươi cùng hùng bá tiểu tử này là thế nào luyện võ ta đều bị các ngươi đà kích cho hoài nghi nhân sinh rồi ngô diệt lúc này cũng không nhìn được cảm thán để một phòng người cười vang tiện đà cũng không cấm thổn thức chủ tớ hai người này yêu nhiệt tư chất mới được bao lâu chứ tống lão ra giờ có thể cùng thanh phong kiếm chúc doãn minh đánh cái bất phân thắng bại hùng bá cũng là có thể đè năm giai võ giả ra đập như con rán qua mấy năm nữa thì còn phải nói bọn hắn ngô gia há có đạo lý không ôm chặt điều này t h u to kim đùi hi hi d i ệ p ca vậy ngươi phải nghe hùng bá nói ăn nhiều vào ngươi ăn như thế ít là không thể mạnh lên được tống khuyết mở miệng nói cười đồng thời thực hành chứng minh cho lão ngô biết như nào mới gọi ăn khỏe một mình hắn bữa này hầu như ăn gần một nửa trên bàn thức ăn để ngô gia người không khỏi trợn mắt há mồm dùng xong bữa cơm tống khuyết cùng lão ngô ba người thư thản trong sân ngồi thưởng trà nâng ly trà thơm nhấp thử một ngụm tống lão ra mới bắt đầu nói ra hôm nay mục đích bá phụ hôm nay ta đến đây là có việc muốn nhờ Ô cứ nói ra đừng ngại lão ngô cười gật đầu ra hiểu là như thế này ta có quen một người gọi hồ tiểu đao nghe hắn nói ra đao tử việt ngô thiên không làm sao để ý thoải mái đáp ứng chuyện nhỏ mà thôi ngày mai ta sẽ cho người xem xét lại vụ án nếu đúng như ngươi nói ta tất nhiên sẽ vì hắn trầm oan giải tội vậy đa tạ bá phụ lão ngô cũng chỉ là g ọ n miệng đường hoàng nói thế thực ra trong lòng đã chuẩn bị bất kể ra sao đều bán tống khuyết cái này nhân tình dù sao lão đổng người đã sớm lạnh ai còn quan tâm hắn mấy cái này phá xử đ â đúng lúc này bên ngoài hạ nhân đến báo lão gia từ đại nhân cùng thiết bang chủ cầu kiến nghe t h ế ngô thiên lông b ả y những lên lập tức thâm ý nhìn qua tống khuyết mỉm cười chắc hẳn vì tiểu tử ngươi mà đến rồi chúng ta cùng ra đón người tống đại quan nhân cũng không có gì gì n h ì lập tức đứng dậy theo chân ngô ra mấy người ra cổng lớn m ã n h hổ bang cùng tử thanh thiết phi long mấy người trò chuyện hồi lâu đến tận tối muộn tống lão ra mới về đến trong phủ tắm s i ặ t một lần cho sảng khoái đầu óc hắn không nhịn được bắt đầu liền nằm lên ghế dựa ngoài sân ngắm sao trời suy nghĩ vẩn vơ người mệnh hỏa và việc đốt đại hỏa là như thế nào tương hỗ với nhau tư thế châm lửa thế nào mới là chính xác nhất để tăng lên khí vận tống thiền sư tâm thần như siêu thoát không gian bốn chiều muốn truy tìm trong vũ trụ chân chính huyền bí thực sự từ đêm qua sau khi đốt lão đỗ kho hàng một mồi lửa hắn tống đại quan nhân d ư ờ n g như khí đến vận chuyển việc vui đó là hết cái này đến cái khác r ồ n dập đập vào đầu khiến hắn chóng mặt núc ních đây nhớ đến vừa rồi cùng lão thiết một buổi tâm sự tống khuyết bây giờ còn cảm thấy không mấy chân thật đây từ thanh hứa hẹn toàn lực duy trì hắn ban bố lệnh cấm động võ trong thành để hạn chế linh giang b a n g người đến trả thù cái này cũng thôi đi còn có thể chấp nhận được lão từ đối với mình cảm quan còn không t ệ sao thiết phi long vậy mà muốn đem chọn cái kim xà bang gia nhập vào hắn lần này thật khiến tống ra lắp bắp kinh hãi vốn hắn còn đang nghĩ đến đối địch bang phái minh tranh áng đấu hồi lâu sau đó anh minh tống bang chủ bắt đầu mưu hoa tương ghế tửu kế, kế giơ tay nhấp chân tầm đó đem kim xà thu phục như thế mới tan hiện tống ra phong thái tiện đà hút một đợt não tàn phen đâu làm sao chưa đánh đã đá em ga me rồi chẳng lẽ hắn cái này khí v ậ n c h i tử thượng thiên con ruột bây giờ mới xét nghiệm áp đi ra ông trời ba ba mở mắt rồi bắt đầu điên cuồng các loại quang hoàn vô địch bút đập lên đầu hắn hắn không phải sau đó cũng sẽ như tiểu thuyết nhân vật chính như thế ra đường vấp hòn đá chính là tiên thạch n mổ cổ cải chính là ngàn năm nhân sâm tìm hang chú mưa ớt được thần công bí tịch ngồi nhà hét vang một tiếng vương bá khí tán ra là tôn sư đến khóc lóc quỳ bái xin tháp tùng như thế sung sướng phát xồ nghĩ đến đây tống thiền sư liền kích động phát run thật ra đây là tống tiện h nhân nghĩ nhiều từ thiết hai người đó là lần trước nghe từ tử, tử san nhắc nhở liền lưu tâm cùng nhau về bàn bạc sau liền thấy việc này được không hơn nữa mãnh hổ bang bây giờ nhất thống thanh hà đã là đại thế không thể cháy. vì vậy cả hai đều quyết đoán thuận nước s o n g thuyền. đáng khen nhất vẫn là thiết phi long phách lực. c h ư a nay hắn nghe tử thanh báo tin linh giang bang gặp khốn. nhất thời không dành quan tâm đến bên này liền cảm thấy tống khuyết khí vẫn quá tốt rồi. hắn lão thiết đặc biệt tin vào c á c h này, lập tức không do dự nữa cử bang gia nhập. tống khuyết đâu biết những thứ này còn đang suy tính sau này đi đâu thả một mồi lửa nữa tăng lên vận may đây vất vả mãi mới bình phục được bành chứng nội tâm bắt đầu suy tính về sau này bước kế tiếp tại thanh hà này hắn đã coi như nhất ngôn cửu đỉnh mục tiêu bây giờ minh s á c không còn gì khác ngoài linh giang quận sắp tới có lẽ chính là lúc cần chính diện đối mặt với đỗ như hối thời gian thực lực vẫn còn cần phải tiếp tục tăng lên nha thiêu đốt đi tiểu vũ trụ tống thánh đấu sĩ tràn ngập động lực ta muốn làm thiên đao hai mươi mốt chương một trăm chín mươi ba kim xả người đến sáng hôm sau mới dùng qua bữa sáng không lâu nhíp t h ầ m hai người đã bị tống lão ra gấp gáp truyền gọi đến nhị sự đường lúc bọn họ đi đến đã thấy nơi này chờ sắn trung hồng phạm nhất vượng tần vũ cao lãnh một đám quyết sách trường lão cao tầm đợi người có mặt đông đủ tống khuyết mới d ẫ n theo hùng bá lý tín h a i tiểu tiến tới ra mắt bang chủ ăn tất cả ngồi đi tiến về chủ vị bảo tỏa ngồi xuống hắn lúc này mới cười mở miệng tuyên bố tin mừng cho mọi người biết hôm qua kim xà bang thiết bang chủ có ngồi cùng ta trao đổi hai bên đã đi đến thống nhất với nhau là sau này chúng ta hai bang sẽ chính thức sắp nhập thành một chính vì thế sáng sớm hôm nay ta mới gấp không thể chờ đem vì sự này công bố cùng chư vị bên dưới mấy người nghe thế liền s ô i trào phấn chấn quát lớn chúc mừng bang chủ ha ha là chúc mừng c h ú c ta mãnh hổ bang tống lão gia cũng vui vẻ cười sang sảng một phòng người đều sung sướng cười theo phủ họa đợi một lát sau tống khuyết mới bắt đầu phân phó gồm thâu kim xà sau này trong thanh hà thành này chân chính chính là chúc ta một nhà độc đại lão thẩm ngươi chút nữa cho người đối với xung quanh các tiểu bang phái chiêu hàng nói với bọn chúng nội trong ngày hôm nay phải đến báo danh nhanh chân thì có chỗ chậm chân thì vô gió tống thiếu thẩm tử minh phấn chấn quát thiết phi long sau khi gia nhập ta sẽ nhường hắn làm phó bang chủ mở thêm một kim xà đường do hắn trưởng quản lão thẩm ngươi chính thức tiếp quản nội vụ đường cao huyên mời thay ta nhìn giới luật đường thế nào tuân lệnh còn một việc nữa sau này chúng ta phải đối mặt đối thủ có thể minh xác chính là linh giang bang linh giang quận các đại bang phái này mọi người phải có điều chuẩn bị tâm lý nghe tống đại gia nói phía dưới mấy người không chút ngạc nhiên bây giờ trước mặt bọn hắn con đường ngoại trừ từ mấy cựu thế lực kia trên người cắn lấy một khối thịt là không còn gì khác sau này thế xung đột đã thành tất nhiên bang phái muốn phát triển trung kiên cao thủ là ước không thể thiếu chúng ta cần phải bồi dưỡng cho mình một nhóm hào thủ vì thế ta quyết định thành lập truyền công đường cùng tàng kinh các do nhiếp phong tạm quản t r u y ề n thu gom cùng thu nhận mọi người cống hiến võ học để lấy ra truyền t h ủ cho bên dưới huyên đệ tống mỗ cũng sẽ không để mọi người chịu thiệt tất cả bí tịch đóng góp đều sẽ được đổi thành điểm cống hiến thứ này sau đó sẽ nói tác dụng nhiều vô cùng có thể đổi thành bạc cũng có thể thăng chức xin tham khảo võ công đời ta có một chương trình cụ thể sẽ phổ biến toàn bang đời một hồi cho mọi người tiêu hóa tin tức tống khuyết tiếp tục mở miệng việc này hoàn toàn là tự nguyện bản bang chủ sẽ làm gương trước tống hiến ra hai môn nhị lưu võ học cùng mười môn tam lưu tất cả giao cho trong bang người học hỏi tống ra đây là mượn hoa hiến phật đem cướp bóc được từ chân h ò a cùng lão lỗ hai người mấy môn võ học tất cả ném ra thấy hắn bộ dáng này dù nói không bắt buộc nhưng ở đây người còn là nhao nhao ủng hộ tại hạ vậy trước ném gạt dẫn ngọc vì bang tống hiến một bộ ư n g trào công gia truyền có mấy phần hiểu biết tống ra tính cách thẩm tử minh lúc này không do dự trước hết đứng dậy làm gương thiếu gia, ta vậy cũng đóng góp một môn nhị lưu quyền pháp đi. nhiếp h o n g nhà gia truyền võ công tự nhiên không dám để lộ. cũng may trần ra để ầ n thâm hậu. hắn lập tức đem ra một môn không thu hút quyền pháp dâng lên. đợi chút nữa về ghi ra liền được. có người mở đường, những người khác cũng sôi nổi hưởng ứng. dù sao cũng không phải chịu thiệt mất không, mấy người liền nghĩ thoáng rồi. tại hạ mới gia nhập tất công chưa lập đã được s a o trọng trách vậy trước hết xin dâng lên một bản n h ị lưu phi đao ám khí bí tịch thất tinh liên hoàn phi đao mong bang chủ chớ chê cao lãng hào sảng cười đứng dậy chắp tay để tống đại quan nhân mừng tiếp mắt có đao là hắn thích rồi hơn nữa lại là phi thạc ám khí bản thăng cấp tự nhiên mừng rỡ lớn tiếng khen ngợi cao hương đại nghĩa ngươi mới đến thanh hà còn chưa có chỗ ở đi hồng ca ngươi cùng lão phạm chút nữa xung quanh tìm cho cao huyên để một gian phủ viện rộng rãi quyết không để người ta nhìn vào chúc ta xấu mặt Rõ, bang chủ còn lại người cũng không yếu t h í nhao nhao hưởng ứng dâng lên võ học để tống ra hưng phấn không thôi hắn đang sầu không có đại lượng võ học nghiên cứu thông hiểu đạo lý để tìm ra con đường cho riêng mình đây chỉ cảm thấy quyết định lập tàng kinh tắc này quá chính xác rồi đợi vơ vét một phen hắn mời hài lòng gật đầu đa tạ mọi người khẳng khái mọi người rồi sẽ thấy sau này chúng ta đều sẽ được l ợ i vì quyết định này võ học cần là cùng nhau giao lưu trao đổi mới tiến bộ được chư vị sẽ không vì ngày hôm nay mà hối hận tống lão ra đây cũng là lời thật những người này tự nhiên cũng hiểu được đôi phần đạo lý đều chắp tay hô lớn bang chủ anh minh tốt kim xà bang thiết phi long không sai biệt lắm cũng sẽ sắp đến bên này các ngươi trước trở về thông báo tin vui này rồi cùng ta ra chào đón thiết bang chủ tống khuyết hài lòng gật đầu phân phó tuân lệnh sáng sớm hôm nay trong thanh hà tin tức linh thông người đều đã nghe phong thanh về việc mãnh hổ kim xà hai bang sáp nhập hầu hết mọi người còn chưa quá tin tưởng nhưng ôm chuyện có còn hơn không vẫn cử người theo dõi đồng tính đợi tận mắt nhìn thấy thiết phi long dẫn theo một đám kim xà cao tầng tiến đến mãnh hổ bang tổng bộ sau mọi người trong lòng đều cảm thấy việc này hẳn chính xác đến tám thành tiện đó toàn thành xôi trào bao năm thanh hà huyện rắc rồi phức tạp các thế lực thế mà cuối cùng lại bị một người thiếu niên cho nhất thống việc này chắc chắn sẽ oanh động toàn bộ linh giang không quản nơi xa quan vọng đám người trong đầu nghĩ gì tống đại quan nhân chính là mặt cười chân thành dẫn theo một đám mãnh hổ cao tầng đứng ngoài cửa tiến lên tiếp đón lã thiết thiết thúc ngài đã tới rồi trước mặt bao người tống khuyết còn như thế tôn trọng mình làm thiết phi long thập phần hài lòng cuối cùng một chút không nỡ cũng không cánh mà bay cười lên sang sảng tống bang chủ lão thiết ta hôm nay chính là dẫn ghim xà toàn bang sang đầu nhập vào ngươi đây mong tống bang chủ thu nhận lời vừa dứt coi như cho lời đồn đoán có một cái kết viên mãn vây xem đám người không nhìn được s ô i trào thốt lên không thiếu kẻ lập tức tứ tán đi đem tin tức này thông báo xung quanh tống đại quan nhân mặt chân thành không đổi cũng không thể hiện ra bất kỳ cảm giác đắc ý nào cười lắc đầu thiết thúc ngài cứ gọi tên hoặc như ngô bá phụ kêu ta a khuyết là được. hôm nay kim xà cùng mãnh hổ hai bang sẽ cùng nhau sáp nhập t ổ n g đồng tiến thối, sao lại có đầu nhập gì đáng nói. các vị kim xà huyên để yên tâm. ta tống khuyết nhất định sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. chỉ cần có thực tài nhất định sẽ được t r ọ n g dụng. ha ha, bang chủ anh minh. mọi người còn không ra mắt bang chủ thiết phi long cũng không thực sự dám lấy tiểu bối nhìn hắn thập phần đúng mực quay đầu hướng phía sau đám người quát lớn ra mắt bang chủ bang chủ vạn tôi kim xà bang cùng mãnh hổ bang người đồng loạt la lớn tiếng hô vang chấn đồng cửu tiêu dường như g i õ n g sạc tuyên bố giờ phút này một tân c ử đầu thế lực chính thức đản sinh ra đời việc s ắ p nhập hai vị đại lão đã cho chủ trương cụ thể bàn bạc thực thi thế nào còn cần phía dưới người cùng nhau trao đổi. tống khuyết cùng thiết phi long cũng không thêm nữa can dự. lúc này tống lão gia chính đang dẫn thiết gia cha con về mình biệt viện nhiệt tình dâng trà đãi khách. nhìn đứng một bên nãy giờ p h ụ n g phịu không nói gì thiết ngọc nương. nể mặt lão thiết, tống đại quan nhân còn là thập phần ôn nhu săn sóc dùng lễ đối nàng. kha kha. ngọc nương còn đang giận ta sao lần trước nói dối là tống mố không đúng tại t ạ ở đây cho ngọc nương bồi c á c h không phải mong ngươi vị này xinh đẹp tiểu thư đại nhân đại lượng bỏ qua cho hư tiểu nương b ị còn t h ậ p phần không nể tống bang chủ mặt mũi liền quay đầu sang một bên lão thiết cũng là không nhìn được trầm g i ò n quát ngược nương còn ra thể thống gì hư nghe đồn lão thiết nể vợ một phép cũng có thể thấy đốm nữ nhi hắn cũng không thèm đem bộ mặt già này để vào mắt tống ra thấy thế cũng chỉ có thể cười đầu chạy nhanh suy nghĩ liền ra nhất kế hy vọng có thể đem điêu ngoa cô nàng này đuổi trong nhà không phải có một đám lông mao cực kỳ cu te sao thu phục mấy vị thiếu nữ ái tâm tràn lan thế này còn không phải một bữa ăn sáng n g ộ không mau mang ra chút hoa quả đồ khô cho lão ra tiếp khách quả nhiên theo ngộ không cùng hớt ky vung vẩy đuôi chạy ra nhan khống thập phần nghiêm trọng thiết n g ọ c nương liền không rời được mắt nhất là khi manh manh con này phong tao hỏa h ồ k ê u ngạo ngẩng đầu phong tao đạp bước c h ậ m rãi bò lên đùi tống ra tiểu nương bì kia hai mắt liền sáng rực nhìn chăm chú về tống khuyết đúng quần để hắn không nhìn nổi dùng mình khép chặt hai chân tống công t ử ta có thể sờ nó không thiết ngọc nương tay đẹp chỉ thẳng dưới bụng tống lão ra chỗ đó mở miệng nói ra những lời đầu tiên từ khi đến đây đôi mắt ngươi nhìn về đâu tống ra trợn mắt không khách khí từ chối không được ngươi tiểu cô nương bị tống tặc chọc tức hai mắt đỏ lên ngọc nương không được vô lễ thiết phi long cũng thật phần đau đầu bắt đầu hối hận hôm nay dẫn theo bảo bối nữ nhi này đến cũng may tống khuyết còn thập phần hiểu ý cười giải thích. ngọc nương chớ nóng. con hỏa hồ này gọi manh manh ngươi không đồng vào được. nó đối với người lạ rất hung. bên kia hai con khỉ gọi ngộ không. sói gọi hớp ky ngược lại cực kỳ thân thiện. ngươi có thể tùy ý cùng bọn nó chơi đùa. dường như phối hợp cùng tống đại quan nhân bản thuyết minh. manh manh lập tức nghe ra hai hàm răng nhọn không khách khí gầm gừ. đối diện hớt ky ngộ không lại là hớn hở lắc lư đuôi nhỏ chờ mong tuy không được đùa n h ị con này nhan giá trị nhị thiên hỏa hồ nhưng dù sao kia hai tiểu cũng là phi thường khả á đấy thiết ngọc nương không nữa quản bên này hai vị lão ra bắt đầu vui vẻ tung tăng chạy đi cùng bọn nó chơi đùa tống thiết hai người lúc này mới nhìn nhau cười nhẹ n h ó m ta muốn làm thiên đao hai mươi mốt chương một trăm chín mươi bốn nguyệt khuyết c ắ t mảnh hổ bang tổng bộ tống khuyết cùng thiết phi long hai người ngồi thành thơi trò chuyện việc nhà m ặ t cho dưới tay đám người mặt đỏ tía tai thảo luận ngất trời phương hướng đã nói rõ kim xà bang tự thành phân đường tiếp tục hoạt động vấn đề là sau này rất nhiều chỗ nhân sự trồng chéo cần cắt giảm hơn nữa dưới chứng sản nghiệp cũng cần thống nhất quản lý liên quan đến lợi ích tự thân đương nhiên không ai dễ dàng t h ở ơ tống lão ra cũng lười quản những việc nhỏ nhặt này thiết thúc ta phần lớn thời gian đều dành để tu luyện về sau trong bang sự việc còn phiền ngài lão nhiều hơn quan tâm nhìn con gái vui vẻ chơi đùa trong sân lão thiết trên mặt tràn đầy từ á i cười gật đầu bang chủ yên tâm lão phu nhất định tận tâm tận lực ngài lão gọi ta tên hoặc a khuyết đều được không cần như thế khách khí thế sao được lễ tiết không thể thiếu bang chủ ngày sau này là đại diện cho toàn bang nếu xưng hô như thế loạn sẽ mất hết uy nghi việc này không thể làm bừa thiết phi long không dám nhận đồng thập phần kiên quyết từ chối tống khuyết cảm thấy đau đầu khuyên mãi lão thiết không được cũng đành thôi nói sang chuyện khác thiết thúc hiện chúng ta tại thanh hà đã coi như đạt đến cực hạn. theo ngươi ý bước tiếp theo nên phải làm gì. trước khi đưa ra quyết định thiết phi long cũng đã nghĩ kỹ vấn đề này. vì vậy nghe tống khuyết hỏi không suy nghĩ quá lâu liền trả lời. ta biết bang chủ nghĩ gì. chúng ta sau này đánh vào linh giang cũng sẽ là tất yếu. nhưng bây giờ nhất thiết chưa thể vội. với thiên phú của ngài. ta nghĩ chúng ta tạm thời cứ ở ẩ n thanh hà. năm năm khi đó thời cơ chín mùi sẽ đông tiến chưa muộn thiết thúc suy nghĩ chu toàn ta cũng là tưởng như thế chúng ta cũng cần thời gian củng cố lại một chút nhưng cũng không thể ngồi đó không làm gì như thế rất dễ khiến phía dưới huyên để trở nên lười biếng vì vậy ý ta định mở rộng địa bàn sang phía lãng bạc hồ lập một phân đường nữa bên này ý ngài thế nào nghe hắn hỏi thiết phi long cũng hơi kinh hãi bang chủ mời nghĩ lại linh giang bang ta nghe nói tuy nội bộ có điều biến cố sẽ không dành tay chú ý bên này nhưng bến tàu sinh ý chính là bọn hắn căn bản nếu như chúng ta dám vượt tuyến này chắc chắn bọn họ sẽ không khách khí chút nào cho chúng ta thảm thống trừng phạt việc này tuyệt đối không thể nóng lòng thiết thúc yên tâm ta không phải ngốc sẽ không như thế dễ dàng động chạm đỗ như hối vẩy ngược tống khuyết cười cho hắn c h ấ n an mới tiếp tục ý ta là lãng bạc ven hồ cảnh sắc để không như thế cũng thật lãng phí trước đây ta có ý tưởng tại đó làm một tổ hợp ăn uống vui chơi đánh bạc thuyền hoa đ ủ cả tập trung hết thảy về đêm sinh ý gói gọn nơi đó tiền cảnh sẽ thật phần khả quan chỉ là phía trước thực lực chưa đủ không dám làm bây giờ chúng ta đã có thực lực này ta nghĩ chúng ta có thể thử một phen nghe thế thiết phi long cũng lâm vào trầm tư dãy r ù a hồi lâu cuối cùng mới cắn răng gật đầu nếu bang chủ ngài đã quyết ta nghĩ có thể thử xem dù sao sở thiên thu cũng biết không làm gì được chúc ta chỉ cần không chạm vào giới tuyến của hắn bọn hắn linh giang bang cũng sẽ không làm điều gì thiếu suy nghĩ đấy ha <cười> ha hay lắm đ a thiết t h ú c cũng đồng ý vậy chút nữa ta sẽ cho người đi bên đó điều tra địa hình xem việc tìm từ đại nhân xin phê văn còn cần phiền ngài lão ra tay ha <cười> ha cái này dễ nói bang chủ cứ việc để ta vậy phiền thiết thúc còn một việc nữa đã hai bang sáp nhập cái tên mánh hổ bang cũng không còn phù hợp ta định đổi lấy tên mới không biết ngài có gì ý tưởng không gọi xà hổ bang à không long hổ bang thế nào thiết phi long không chút nghĩ ngợi nói ra cái tên xà hổ xem ra lão đầu này đối với xà t ử này quyến luyến rất sâu cũng may sau đó còn sửa miệng nếu không tống ra thật muốn lấy đao bổ hắn cái tên nát như thế cũng dám mở mồm ra được cũng là một ý tưởng không tồi ta cũng có cái tên gọi thiên hạ hội ngài thấy thế nào nghĩ đến mình dưới tay đã có hùng bá nhức phong tống đại quan nhân không ngại ngùng đem thiên hạ hội cái này trùm bốt sơn trải đến cuối nhưng làm sao lão thiết nghe thế liền hoảng thần dọa đến sắc mặt trắng mệt vội vàng ngăn cản chớ chớ bang chủ thiên hạ thiên hạ nếu ngài dám dùng cái tên này không ra một ngày triều đình sẽ cho người đem c h ú n g ta diệt tên này không thể gọi đùa nhìn hắn bộ dáng dọa sợ như vậy tống gia cũng biết việc đáng tin mấy phần xem ra tiểu thuyết không thể tin mấy cái gì bá khí tên tuổi như thiên hạ n h ị p thiên là không thể loạn dùng đấy hắn đành tiếc nuối lắc đầu vậy thiên đao hội thế nào thiết phi long miệng méo méo nhẫn nhịn mãi mới phun tào nếu ngài không sợ trên giang hồ các vị đao đạo đại sư tôn sư ngày mai tìm đến cửa gửi chiến thiếp có thể thử một lần tống khuyết lập tức mặt sinh không thể luyến hai cái tên g i a thích đều không thể dùng vậy còn ý nghĩa gì hắn buồn bực cào n h ầ u đặt cái tên cũng phải kiêng kỵ nhiều đến thế sao còn có thể hay không để người vui vẻ sống thiết phi long đành cười khổ cho hắn giải thích bang chủ cái này là không thể gọi bừa đấy thứ nhất cần tránh đi huế kỵ của những thế lực hàng đầu như triều đình đỉnh cấp môn phái sau đó cần tránh xung quanh địa vực các đại bang danh túc nếu không rất dễ gây nên h i ể m khích không thiếu bang phái chỉ vì đặt tên khiến người không vừa mắt là bị diệt đi rồi máu rầm rề giáo huấn không thể không cẩn thận nha nghe lão thiết nói tống khuyết mới biết được đặt tên thứ này còn có nhiều như thế hoặc vẫn cùng kiêng k ì xem ra mấy cái chính mình tâm động tên đều không thể sử dụng còn có thể làm sao hắn nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chọn ra một cái tên còn tương đối đáng tin cậy gọi nguyệt khuyết cắt như thế nào cái này ngược lại không có vấn đề gì nhưng không biết bang chủ ngài lấy tên như thế ý nghĩa là gì ồ thiết thúc ngài vậy mà không biết cái từ này ý nghĩa nhiều đi tống gia quen mồm bắt đầu ba hoa nguyệt đại diện cho công chính trường tồn khuyết là để nhắc nhở chúng ta ai cũng không được trọn vẹn cần ngày ngày tự tỉnh bản thân không ngừng phấn đấu hoàn thiện để đạt được cuối cùng chân thiện mỹ cái tên này ý nghĩa nhắc nhở c h ú n g ta người không được quên sơ tấm tuân thủ chính nghĩa hoàn thiện tự thân trăng khuyết rồi xét lại đầy c h ú n g ta hành tẩu trong bóng tối nhưng tâm hướng về quang minh nha nghe tống ra như súng liên thanh bắn thẳng vào tai thiết phi long cũng bị hắn lắc lư đến đầu váng mắt hoa dù không hiểu ra sao nhưng cũng không tự chủ được nghĩ đến nguyệt khuyết các cái tên này quá cao đại thượng rồi ngốc hồ hồ gật đầu đồng ý hơn nữa chính bang chủ lựa chọn. chỉ cần tên không quá nát. không phạm vào người khác kiêng kỵ vậy liền không vấn đề. tùy theo hắn chứ sao. đem lão thiết lừa dối què tống đại quan nhân cao hứng phi thường. cái tên này theo hắn thấy cũng bắt đầu hợp mắt lên. vừa có tên chữ hắn trong đó, vừa đại diện cho môn nghệ thuật thứ bảy hắn chí yêu quả thật tuyệt phối rồi. hơn nữa cong cong lưới trăng không giống loan đao sao có đao tống ra liền hài lòng lấy tên này chuẩn không sai hai người như vậy tiếp tục trên trời dưới biển trò chuyện trong lúc đó thiết phi long còn mấy lần đề cập qua thiết ngọc nương nhưng đều bị tống lão ra hàm hộ cho qua rồi cô nàng này tính cách quá mức hố cha tùy hứng hơn nữa ngoài xinh đẹp không có tác dụng gì hắn liền xin tránh lui như thế bàn bạc ba ngày tại toàn bộ thanh hà người ánh mắt trông mong ngày hôm nay phía quan phương chính thức tuyên bố kim xà mãnh hổ hai bang sáp nhập lại thành một trong thành các bang phái nhỏ lẻ cũng đồng loạt biến mất không ngoan ngoãn gia nhập vậy chỉ có thể ảm đạm giải tán hoặc rời đi chung quanh trấn nhỏ làm ăn tại thanh hà chỉ còn một nhà độc đại cuối cùng thống nhất kết quả là hai bang hợp nhất thành tân bang phái gọi nguyệt khuyết c á c một đám bang c h ú n g giống lão thiết bị tống ra lắc lư q u e đối với cái tên nguyệt khuyết các chính là cảm thấy vinh dự cảm nặng nề tống khuyết làm các chủ dưới thiết lập hai phó các chủ chính là thiết phi long cùng thẩm tử minh cộng chia bảy đường gồm chiến đường giới luật đường truyền công đường nội vụ đường ngoại sự đường kim xà đường mãnh hổ đường chiến đường cùng mãnh hổ đường vị trí đường chủ trước hết để chống tạm do tống khuyết vị này các chủ trưởng quản sau khi hợp nhất nguyệt khuyết các v y tổng t ổ n g có sáu vị nhị lưu võ giả mười lăm vị tam giai mấy trăm vị tinh thông quyền c ư ớ c bang chúng có thể nói tại địa khu này chân chính bá chủ về thành lập tàng kinh lâu việc này toàn bộ các trên dưới nhất là tầng dưới bang chúng đều là cử hai tay tán thành phi long cũng thập phần hào sảng giao ra bản thân áp hòm bản lính kim xà kiếm pháp bí tịch đến lúc này tống khuyết mới biết lão đầu này quanh năm suốt tháng quấn bên hông mình một thanh nguyễn kiếm quả thật khiến người khó lòng đề phòng phía dưới người cũng không tàng tư nhao nhao dâng lên võ học để trong nháy mắt còn chưa xây dựng tàng kinh lâu cất chứa thư tịch đã phong phú vô cùng điều này khiến tống các chủ vui mừng không thôi chỉ là còn không kiếm ra được môn nào ra dáng đao pháp không thể không nói đó cũng là một điều tiếc nuối ta muốn làm thiên đao hai mươi mốt chương một trăm chín mươi lăm ngô gia phiền sự đại viêm l ị c h năm tám trăm mười lăm ngày sáu tháng sáu trời quang nắng nhẹ vạn dặm không mây ngày hôm nay ông trời ba ba còn là đối với tống lão ra thập phần nể mặt cố tình cho ra thời tiết đẹp như thế này để bọn hắn nguyệt khuyết cắt có thể đăng đàn bái thiên bố cáo thiên hạ khai t ô n g lập phái việc quan trọng như này đối với người yêu làm náo động như tống khuyết tự nhiên không thể làm qua loa vì thế sáng nay thanh hà thành mới có cảnh tượng muôn người đổ xô ra đường chạy về phía nam môn muốn xem cái này rung động điển lễ bên ngoài nam môn trên một bãi đất trống ở giữa lâm thời được dựng một sản dị đài cao dưới chân trải thảm đỏ hỉ khí mười phần phía dưới là hơn năm trăm hào chính thức nguyệt khuyết các thành viên nghiêm mặt trang trọng đứng thẳng. chỉ thấy toàn bộ đám người này ăn mặc thuần một sắc v õ phục màu đen. sau lưng in lên một hình trăng khuyết sắc lẹm màu bạc dị thường bắt mắt. chính là tiêu chí cho nguyệt khuyết các sau này. đứng trên đài cao nhìn phía dưới hết thầy tống khuyết cũng không khỏi dâng lên t ự hào cảm. bất kể kiếp trước kiếp này, hắn còn chưa từng đạt được thành tựu như thế. nhưng đồng thời cảm nhận mấy trăm đạo sùng bái ánh mắt trong lòng hắn cũng thấy áp lực nặng nề từ giờ hắn tống khuyết cũng không còn một người mọi hành động của hắn có thể ảnh hưởng thậm chí quyết định vận mệnh của mấy trăm điều tính mạng tất cả cần cẩn trọng lại cẩn trọng chư vị huyên để tống khuyết trầm giọng mở miệng chúng ta từ trời nam biển bắc tụ tập về đây cùng chung c h í hướng chung sức đồng lòng lập nên cơ nghiệp hôm nay có thượng thiên chứng giám hắn tiến lên phía trước lư hương dùng hai tay tiếp nhận từ hùng bá đưa đến nén hương thành kính d ơ lên cao rồi cắm xuống bắt đầu lớn tiếng truyền đọc lời tuyên thệ sau khi vào nguyệt khuyết c á c ngươi phủ mẫu tức ta phủ mẫu ngươi huyên đệ tức ta huyên đệ ngươi thây tử chính là ta tẩu tử nếu có làm trái với lời thề sẽ bị ngũ lôi giết chết nếu có phủ mẫu anh em sống thọ trăm năm mà không có tiền mai tang sẽ giúp đỡ có tiền giúp tiền không có tiền giúp sức nếu như cố tình giả vờ không biết sẽ bị ngũ lôi đánh chết sĩ nông c ô n g thương đ ắ c vào nguyệt khuyết các trước tiên đều lấy lòng trung thành kết giao với hương để khắp bốn biển thề có gian chung hương để bốn biển sẽ lấy nghĩa khí làm đầu c h ầ m rãi đọc thuộc lòng mấy lời thề của nguyệt khuyết các hướng dẫn các bang chúng học theo đợi sau khi đọc xong tống khuyết hét lớn một tiếng chém phượng hoàng dứt lời lý tín mang theo một con gà trống to đi vào trước hương án tay phải cầm thanh đa o tống c á t chủ nhanh nhẹn chém xuống máu tươi phun ra lý tín vội vàng đem nó nhỏ vào đặt sẵn trên bàn một dãy dài mấy chén rượu sau đó bưng đến cho các vị phó c á t chủ chính phó đường chủ cao tầm nguyện thiên địa chứng g i á m mấy người đồng thanh hét lớn nâng y uống cạn coi như chính thức nhập môn vui sướng tràn trề diễu binh một hồi phô bày nguyệt khuyết các uy lực nhân tiện c h ấ n nhiếp kế bên hàng xóm linh giang bang sở thiên thu mấy người tống gia mới dẫn theo khí thế kinh hồng mấy trăm hào người hùng dũng hồi thành trên tường thành đến đây quan sát từ thanh ngô thiên vì kỷ huế không tiện cùng hắn chào hỏi chỉ gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng trở về. ngô d i ệ p cùng quan vũ là không có cái này băn khoăn đấy. sảng khoái tiến lên đồng hành cùng tống khuyết mấy người trở về nguyệt khuyết các d ự tiệc ăn mừng. tân tổng bộ nguyệt khuyết các hôm nay từ trong ra ngoài nguyên một dãy phố bày la liệt gần hai trăm bàn tiệc. khách khứa t ấ p ngập xuyên toa một bộ hỉ khí dương dương cảnh tượng làm các chủ. Tống Lão gia vẫn là cần phải từng bàn đi cùng tân khách các hướng để bên dưới thân mật thăm hỏi đ ấ y vì thế đến tận c u ố i b u ổ i mới giúp được thời gian thành thơi quay lại chính mình thân hữu bàn t ố n g thiếu chúc ngài nguyệt khuyết các bồng bột phát triển a khuyết chúc mừng ngươi ngồi cùng lý tín hùng b á hai người quan vũ ngô diệt thấy hắn trở về lúc này mới có dịp nâng chén chúc mừng đa t ạ diệt ca quan hương để tùy tiện cầm lấy bình rượu cho mỗi người rót đầy ly tống lão ra vui sướng nâng lên cùng mọi người cạn chén cũng mừng cho chúng ta hữu nhị bền lâu cạn cạn cả nãy giờ tuy là chung quanh đi lại nhưng tinh mắt tống khuyết còn nhận thấy ngô diệp trên mặt có điều u ấ t vì vậy lúc này nhân tiện hiếu kỳ hỏi thăm diệp ca trong nhà có chuyện gì sao không có chuyện gì ngô diệp miễn cướng cười tiếp tục cho hắn rót đầy ly chúc mừng đưa tay cản lại nhìn hắn bộ dáng trốn tránh này tống khuyết có mù nữa cũng hiểu vì huyên đ ệ này có việc vì thế mặt nghiêm túc nhìn hắn trầm giọng hỏi diệp ca hai huyên đ ệ chúng ta không cần giấu xếm có việc gì cứ việc nói chỉ cần làm được tiểu đ ệ sẽ cho ngươi giải quyết nhìn tống khuyết ánh mắt chân thành cùng giọng điệu không tha nghi vấn ngô diệp cũng cười khổ trên mặt ta hiện rõ tâm sự vậy sao mấy người khác không nói gì chỉ là liên tục gật đầu. quan vũ lúc này cũng không nhìn được đứng ra nói chuyện tống thiếu, d i ệ p thiếu đây là đang lo lắng ngô đại nhân chuyện. bá p h ụ hắn có vấn đề gì tống khuyết hai mắt tinh quang lói lên. lần này ngô d i ệ p cũng không thêm giấu xếm. cười khổ cho mọi người giải thích. thực ra cũng không có chuyện gì. chỉ là phía trên lục phiến môn tổng bộ đối với chúng ta người tại thanh hà cùng linh giang quận cực độ bất mãn ta bá phù bộ đầu cái này vị trí lần này hẳn là sẽ không giữ được vì thế trong lòng mới có chút sầu lo để ảnh hưởng mọi người cuộc vui rồi d i ệ p ca nói gì vậy một bữa ăn mà thôi nào có gì quan trọng tống lão ra vội vàng cho hắn an ủi ngài cũng đừng quá lo lắng cùng lắm thì không làm quan nữa cũng có sao chỉ cần tiểu để còn tại, ngài ngô gia tại nơi này vẫn sẽ là đỉnh cấp gia tộc, có ai dám đuôi mù xúc phạm. hơn nữa nếu bá phô có sảnh, tiểu đ ệ liền dùng vị phó các chủ vị trí kính mời. chúng ta một nhà liền cùng nhau kinh doanh phát triển nguyệt khuyết các. phá hạ. đa tả ngươi rồi a khuyết có lẽ nói ra nhẹ lòng. hoặc có tống khuyết mấy lời này cam đoan. ngô diệp cảm giác khá lên rất nhiều. mấy người lúc này mới chính thức vui sướng cùng nhau nâng chén ngôn hoan tận tình hưởng thụ khó được dịp tụ tập đông đủ các chủ b i ệ t viện tiến đi tất cả tân khách tống lão ra lúc này đang thư thả nghỉ ngơi uống chén trà giải nhiệt thuận tiện cùng nhức phong dặn dò lão n h ế p tàng kinh lâu v i ệ t có thể từ từ trước tiên quan trọng nhất vẫn là xây dựng lên hệ thống tình báo cho ta giám sát chặt nam bến tàu chỗ này bất cứ động tính nào phạm nhất vượng hắn người thổ sinh thổ dưỡng ở đây ngươi có thể hỏi nhiều ý kiến của hắn rõ thiếu gia nhiếp phong nghiêm túc đáp còn việc nữa cho ta thu thập một nhóm cô nhi độ tuổi từ mười một đến mười ba tuổi tầm đó tống gia sau này cũng cần cho mình một nhóm trung thành nhân mã nghe thiếu gia mình nói đến việc này nhiếp phong cũng là hai mắt sáng lên thiếu gia không biết số lượng bao nhiêu là phù hợp c h ầ m ngâm một lát, tống khuyết cho ra một con số phù hợp với khả năng texe rác có thể bồi dưỡng bây giờ. trước định tạm năm mươi người đi. tuyển chọn nam hải đi. căn cốt tư chất gì đó chỉ cần quá tuyến là được, nhưng tính cách nhất định phải trung thực, gan dạ, cần cù. ngươi cho người phía dưới để ý ký một chút. thiếu gia yên tâm đích thân ta sẽ đ ố c xúc việc này. ăn, vậy ta yên tâm rồi. mấy ngày sau đó tống khuyết nhàn d ố i không có chuyện gì chính là trong sân chuyên tâm tìm hiểu võ công tàng thư lâu mới thu nhận một đám võ h ọ c chân chính có thể nhập h á n pháp nhãn cũng chỉ lẻ k ẻ mấy môn trong đó nhất nổi trội không gì khác ngoài thất t i n h liên hoàn phi đao của cao lãng cùng kim xà kiếm pháp của thiết phi long phi đao không cần nói nhiều tiên thiên liền phù hợp với đã nắm giữ xuất thần nhập hóa phi thạch ám khí tống lão ra kim xà kiếm pháp vậy mà cũng bao hàm thân pháp kiếm k ý tổng hợp để hắn nhận được s ấ n sắt rất nhiều trong sân hiện giờ được trồng mấy chục căn cọp gỗ làm một nhân trận v ị trí cách nhau chưa đủ một t r ư ợ n g cầm một thanh bình thường thiết kiếm tống khuyết cả người như không xương chân hầu như r á n mặt đất di chuyển cả người bộ pháp u ố n éo kỳ dị như linh xà v ậ y len lỏi qua các khe hở kiếm trong tay thi thoảng khẽ đâm như đ ộ c xà thổ tín tuyệt bí khó dò khiến người khó lòng đề phòng một lát sau lướt ra một nhân trận hắn cả người nhảy phí thân lên cao trên không xoay người bàn tay khẽ vung mấy thanh phi đao lói lên tức qua đợi lúc xuất hiện cũng đã cắm sâu trên mấy căn cọp hồng tâm bây giờ để ý mới thấy trên mỗi căn cọp có đánh dấu mấy điểm đỏ hiện nơi đó thình lình đều đã xuất hiện một vết kiếm thương hoặc cắm một thanh phi đao tất cả đều là tại mới mấy, mấy hơi thở thời gian vừa xong tống khuyết làm ra tốc độ cùng sự tinh chuẩn có thể nói khiến người c h ắ c lưới hít hà học theo ưng trào quyền tống đại quan nhân cũng cho người đi bắt một con rắn về dùng phân hồn phụ thân lên nó quan sát săn mồi cách này quả nhiên hiệu quả mấy ngày ngắn ngủi hắn kim xà kiếm pháp nhất là kim xà thân pháp quả nhiên tiến bộ thần t ố c đã có tương đương hỏa hầu thu kiếm cảm nhận tống ra không khỏi cảm khái phân hồn c á c h này cấp tốc h ọ c phương pháp quả nhiên biến thái đúng lúc này ngoài cửa trung hồng vui vẻ tiến tới a khuyết c h u trọng mới nhắn cho ta nhà ngươi mai trang hôm nay hết thảy hoàn tông hắn nói ngươi hôm nào có thời gian đi về kiểm tra một hồi ta muốn làm thiên đao hai mươi mốt chương một trăm chín mươi sáu trở về mai trang nghe trung hồng thông báo mai trang công trình hoàn tông tống khuyết trên mặt nổi lên vui mừng ô đã xây dựng hoàn thành rồi sao bấm ngày thời gian mới được nửa tháng vị này chu trọng lão b ả n vậy cũng phải phí tâm ha ha vì lấy lòng ngươi vị này các chủ bọn hắn đó là làm ngày làm đêm ta hôm trước cũng mới vừa nhìn qua mọi thứ rất tốt hẳn ngươi cũng sẽ hài lòng có hồng ca lời này ta không lo lắng gì nữa đã sửa chữa hoàn thành vậy ngày mai ta liền chuyển về bên đó đi nghe t h ế trung hồng nhíu mày như thế vội vàng bây giờ thế cuộc không quá trong sáng ở lại trong thành vẫn an toàn hơn a khuyết ngươi suy nghĩ lại ở lại trong thành không những đám kia sủng vật ngay cả tống khuyết mấy người cũng bắt đầu thấy bức bối hơn nữa lão nhiếp gần đây có dấu hiệu đột phá bọn hắn cần tìm một nơi yên ồn Bí mật một chút để che giấu tai mắt chút tai che để giấu người ngoài vì thế lắc tống khuyết đầu mỉm cười c h ấ n an lão trung cái gì đến cũng sẽ phải đến tránh là tránh không hết đấy hồng ca yên tâm ta lần này cũng không phải trở về một mình ít ra ta vị này các chủ nơi ở cũng không thể như trước kia an ninh lỏng lẻo không phải tống ra đây cũng là nói thật hiện nguyệt khuyết các t à i thanh hà một nhà độc đại để quá nhiều bang trung tại trong thành cũng không tác dụng gì hắn lần này trở về sẽ dẫn theo tần vũ cùng một đám mánh tốt đi theo nhân tiện thao luyện một phen đồng thời cũng giúp mai trang tăng cường cảnh giới mạng nhỏ mình quan trọng tống đại quan nhân một chút cũng không dám lơ là a n vậy ta không khuyên thêm hết thầy cần cẩn thận chính là hồng ca yên tâm ta lại không dám cầm mạng mình đùa giỡn mai trang xa cách nửa tháng tống ra mấy người lần nữa quay lại nơi này đi theo hắn ngoại trừ hùng bá, nhiếp h o n g trung hồng còn có tần vũ và nguyệt khuyết các năm mươi người trẻ trung võ giả. theo lời lão tần, hắn đây là muốn dùng những người này huấn luyện tạo thành một giàn giáo cơ bản cho đám bang chúng sau này. n h i ế phong bây giờ cũng chính thức giành việc. có thiết phi long cùng thẩm tử minh quản lý bang vụ. hắn ngoại trừ cùng phạm nhất vượng xây dựng hệ thống tình báo vậy cũng không có việc gì. yên tâm trở về chỗ này tính tâm đột phá năm giai với ngũ khí triều nguyên quyết thần diệu đ ờ i hắn đột phá luyện tạng vậy chiến l ự c hẳn sẽ tăng một mảng lớn khi đó mới có thể giúp đỡ thiếu ra nhiều việc đi xung quanh ngắm nhìn mình phòng thí nghiệm cùng hồ nước mới xây thành tống khuyết quay sang bên cạnh chu trọng gật đầu hài lòng chu lão b ả n có tâm xây dựng ta rất hài lòng hồng ca ngươi chút nữa giúp ta phát xuống cho bọn hắn một đại hồng bao đa tạ tống ra khen thưởng chu trọng lúc này mới chút được gánh nặng mừng d ỡ khom người chu lão bàn vậy theo ta đi trung hồng cười gật đầu đợi những người khác rời đi đứng trước lăn tăn g ầ n sóng hồ nước nhỏ tống lão ra lòng ầm ầm muốn thử bản thân k h i n h tông nghĩ liền làm nhớ đến những ngày gần đây không thiếu học tập thân pháp hắn không chút do dự phi thân nhảy xuống hồ nước ào chân vừa tiếp xúc mặt nước ám kình dưới lòng bàn chân đã bắt đầu phun trào mượn này lực đẩy hắn nhấp thân mình lên tiếp tục tiến lên bước nữa nhưng một bước này dường như còn chưa đủ tinh tế vừa rồi chân tống khuyết còn ngập xuống quá mắt cá khiến mấy bước tiếp theo thân hình trao đảo không đủ ổn định ào ào rào chạy thêm được bốn bước lúc này tống đại quan nhân đ ắ t là dính nước đến đùi không thể phát lực cả người cứ thế trọn vẹn rơi xuống trong hồ thiếu ra ngươi đây là muốn tắm sao đứng trên bờ hùng bá nhớ đến ngày trước trong nhà kính hồ không khỏi hào hứng tăng nhiều cũng muốn nhảy xuống thỏa thích bơi lội một phen muốn tắm đi sang góc kia tống lão ra vực mình cào nhàu cũng không dễ dàng như thế bỏ cuộc mặc kệ cho hùng bá tìm chỗ bơi lội hắn lại một lần nữa leo lên trên bờ l í n h vực cô đọng bao trùm toàn thân cẩn thận ghi nhớ vừa rồi cảm giác rồi lại một lần nữa nhảy xuống ao ao rào cả buổi sáng cứ thế vui sướng trôi qua đợi đến khi tống khuyết phát kình quá độ trái tim cũng ầm ầm làm đau mới không thể không dừng lại tiếc n ú i kêu lên hùng bá trở về trong viện thay quần áo tắm rửa một hồi vừa ngồi ngoài sân nghỉ ngơi còn chưa kịp ăn cơm đâu tia trước đã thấy ngô diệp quan v ũ hai người hấp tấp chạy tới giác quan thứ sáu dâng lên điềm chẳng lành tống khuyết vội vàng đứng dậy chạy ra cổng bên này ngô diệp một đường dục ngựa chạy về mai t r a n g vừa qua cửa không lâu đã thấy tống khuyết hùng bá hai người chạy ra liền mừng rỡ ha ha a khuyết diệp ca có chuyện gì mà như thế vội vàng ha <cười> ha là việc vui ngươi vào nhà chuẩn bị một chút rồi đi cùng c h ú n g ta đến linh giang quận một chuyến lần này tống ra đoán lịch chỉ thấy lão ngô trên mặt tỏa sáng xuân quang cười rạng rỡ trả lời thầm mắng mình không đáng tin trực giác tống khuyết dẫn hắn quay về mình viện không quên hiếu kỳ hỏi thăm diệp ca từ từ cho ta nói có việc gì như thế mừng rỡ phá hạ ngươi a khuyết còn chưa biết đi chúc ta linh giang quận lại ra một vị nhất lưu võ giả. ngày hôm qua hoàng tổng bộ đầu đã chính thức ngưng tụ ra chân khí. đột phá b ả y dai. mau mau cùng chúc ta vào thành đi gặp gỡ một lần hoàng đại nhân, việc của ngươi cùng linh giang bang có lẽ sẽ có chuyện cơ. hoàng chặt lúc này nhiếp phong cũng đã đi đến, nghe ngô diệt lời này sắc mặt không khỏi nghiêm nghị thốt lên. nhiếp huyên gật đầu cùng lão nhiếp chào hỏi. ngô diệp không để ý hắn trên mặt khác lạ chỉ vui sướng gật đầu chính là hoàng trạch đại nhân ra hiệu cho lão nhiếp bình tĩnh tống khuyết nghi hoặc diệp ca hắn đột phá nhất lưu vậy đột phá thôi liên quan gì đến ta còn cần vào thành gặp gỡ làm gì ha ha tống thiếu ngài còn không biết đi hoàng đại nhân cùng ngô đại nhân chính là quan hệ thông gia quan vũ cười thay hắn giải thích đúng vậy a khuyết hoàng đại nhân nhà nhi t ử hoàng bách chính là cưới ta nhà đại bá huyền quân tỷ đại bá nói gọi ngươi cùng nhau vào thành dẫn tiến cho hoàng đại nhân nhờ ngài thay mặt đứng ra bình ổn linh giang bang mặt mũi một vị nhất lưu tổng bộ đầu đỗ như hối h ả n là phải cho đấy nghe hai người nói tống khuyết trong lòng rộng mở trong sáng thì ra là có như thế một tầm quan hệ hoàng trạch cái này chỗ dựa vững chắc rồi vậy bọn hắn ngô gia cũng có thể gây cao gối mà ngủ tiếp tục yên ổn kinh doanh phủ nha không sợ hãi thảo nào lão ngô hôm nay mặt mũi kích động như vậy cũng là có thể hiểu trước đây truyền ngôn c h ấ n phủ ti phải thay người lãnh đạo xem ra cũng không cần nữa dù sao một vị nhất lưu võ giả cân lượng là rất nặng đấy biếm chức một vị sáu giai và một vị bảy giai là hai v i ệ c hoàn toàn khác nhau không thể không nói hoàng trạch vận xấu còn chưa hết thế mà có thể như thế kịp thời đột phá tiện đà tống lão ra cũng đau đầu việc này xem ra rắc rối quan hệ quá mức phức tạp rồi lão nhiếp thù nhân một trong lại là lão ngô tốt thông gia không thể không nói cốt chuyện này rất cầu huyết tạm vứt những chuyện này sau đầu đợi đến lúc lão nhiếp đủ thực lực báo thù rồi tính chưa muộn tống khuyết cười đối với ngô diệt lắc đầu diệt ca nếu là việc này vậy ta cũng không cần đi ngươi về cảm tạ ngô bá phù giúp ta làm sao a khuyết ngươi lo hoàng đại nhân sẽ từ chối ngô diệt kinh ngạc dò hỏi ha ha không phải chỉ là ta không quá muốn phiền toái người khác hơn nữa quận thành là linh giang bang địa bàn trong thời gian này ta cảm thấy vẫn là tránh xa nơi đấy tuyệt vời tống ra đây cũng là nói thật ngoài việc nhiếp phong khiến hắn không quá thích liên lụy cùng hoàng trạc h ở ngoài một nguyên nhân quan trọng nữa để hắn đối với đi lên linh giang thành e ngại đó chính là đỗ như hối người này nói không chút quá lời tống khuyết hiện bây giờ hẳn đã tại linh giang b a n g treo tên túc địch lão đỗ bận việc bây giờ còn chưa dành quan tâm đến hắn nhưng nếu cứ ngu hồ hồ chạy vào nhà người ta địa bàn xem ngươi không chắc nhân ra có hay không thuận tiện đem hắn xử lý lúc đấy chờ hoàng trạch chạy đến h ẳ n cho hắn hốt xác ngoài khiển trách linh giang b a n g vài câu vậy còn có thể làm sao cẩn thận vẫn là trên hết ít xa nơi này có một đám tiểu đệ an toàn tạm thời vô lo ngô d i ệ t nghe hắn nói thế cũng bắt đầu suy nghĩ vấn đề này cuối cùng tiếc nuối lắc đầu vậy thật đáng tiếc a khuyết ngươi yên tâm bá phụ sẽ thay ngươi nói giúp với hoàng đại nhân h ì h ì vậy diệt ca ngươi trước thay ta đa tạ bá phụ lần sau vào thành đích thân tiểu đ ệ sẽ đến cửa cảm ơn ha <cười> ha chúc ta hai nhà nói gì ơn hụi ngô diệt cười sang sảng một chuyện nữa bằng hữu của ngươi hồ tiểu đao án chính thức đã được sửa hôm nay liền r á n thông cáo trong thành ngươi có thể nhắn cho hắn bây giờ liền tự do trở về sẽ không ai truy cứu tội cũ nữa ha <cười> ha đa tạ diệt ca được không nói nữa ta còn phải về chuẩn bị vào quận thành một chuyến đây lần sau huyên để chúng ta lại nói chuyện được để ta tiến hai người đưa ngô diệp cùng quan vũ hai người đến cổng lớn đợi bóng người đi xa tống khuyết mới quay sang bên người nhiếp phong nhắc nhở lão nhiếp không cần suy nghĩ chuyện đâu đâu đối với ngươi ta bây giờ quan trọng nhất vẫn là tăng lên thực lực thực lực đủ rồi vậy không quản đối phương làm sao đều sẽ có cách giải quyết nếu không hết thầy chỉ là nói x u ô n g hít một hơi sâu nhiếp phong nghiêm mặt gật đầu thiếu ra ta đã biết ta trước về phòng chuyên tâm đột phá năm giai không chờ đợi thêm nữa nhiếp phong lần này là trở về bế quan quyết không năm giai liền không xuất quan tống lão gia cũng vui vẻ như vậy đồng thời nghĩ đến chính mình những ngày gần đây tiên bộ hắn cảm thấy yên tâm mấy phần bây giờ chỉ cần một đợt dược liệu nữa hắn là có tự tin đem tứ giai luyện cốt luyện đến viên mãn trong vòng ba tháng có tám thành nắm chắc đột phá đến năm giai lúc đó bản thân thực lực hẳn phải có tiến bộ vượt bậc lực đạo đột phá một tượng lực đó là chắc chắn nắm giữ tiêu chuẩn yếu nhất nhất lưu võ giả tại trong linh giang quận này vậy cũng đã coi là một phen cường hào cũng tạm thời đủ lực bảo vệ bản thân mình tống gia sắp thoát kiếp tôm nhỏ rồi ta muốn làm thiên đao hai mươi mốt chương một trăm chín mươi bảy nhiếp phong luyện tặng mai trang sáng sớm ngoài vườn mai tống khuyết đang cùng nhiếp phong giao thủ hôm qua dường như nhận đủ kích thích lão nhiếp vậy vẫn đủ sức lực tiến vào bế quan được lời tống gia trước đó thường xuyên cho hắn châm cứu kích thích ngũ tặng lần này đột phá là gì thường thuận lợi sáng hôm nay nhiếp phong đã là hăng hái bừng bừng tìm thiếu gia đi thử nghiệm mình mới tăng lên thực lực. ha <cười> ha, lão nhiếp ít nhất có hơn năm hùng lực rồi. đợi củng cố mấy hôm nữa có lẽ đạt đến sáu hùng lực không khó. thêm vào nhà ngươi công pháp thần diệu. có lẽ đối đầu với mấy kẻ lục giai gà mờ như sở thiên thu cũng sẽ không quá thua thiệt. toàn bằng thiếu gia tài bồi. nhiếp phong cũng không cấm nở nụ cười vui vẻ. ha ha đời ta cũng đột phá năm giai khi đó chúng ta cũng coi như có sức tự vệ rồi thiếu ra ngài cũng có cảm giác đột phá rồi lão n h í p mắt liền sáng lên còn chưa nhưng sẽ không quá lâu mỉm cười lắc đầu tống khuyết không nói chuyện này nữa mà quay sang hùng bá hô lớn hùng bá cùng tiến lên thiếu ra cẩn thận nhìn xem hai người đấu đã sớm ngứa tay ngốc hùng không chút trần trờ liền nhảy lên vung quyền đầu to bằng bát tô lớn hướng tống đại quan nhân đập xuống ha ha hay lắm cảm nhận được ác lực tống khuyết vui sướng cười dài không như trước đó sẽ dùng đồng dạng cương mãnh quyền pháp đánh trả mà thập phần xảo diệu lợi dụng xảo kình cùng tinh diệu thân pháp cùng hai người chu toàn đánh đến một hồi hùng bá cảm thấy phi thường khó chịu mình một thân c ử lực cứ như đánh trên cuộn bông bị thiếu ra hoa cả mắt động tác khiến cho đầu óc cứ quay vòng tròn hắn hẩm hực vung tay ôm ôm quát không đánh không đánh không có chút sức lực nào ha ha ha tống lão ra cười đắc ý n h ứ ế p h o n g cũng h a i mắt tỏa sáng k ị c h động thiếu ra lại có tiến bộ mấy người đồng d ạ n g thu quyền tống đại quan nhân mới vui sướng lắc đầu là có chút cảm ngộ không tính tiến bộ hùng bá ngươi không cần như thế buồn bực tiếp tới bổn thiếu gia là sẽ thường xuyên dùng cách này cùng ngươi đấu sau này ra ngoài sẽ không thiếu được gặp linh mẫn hình võ giả ngươi không tập quen sẽ chịu thiệt rất nhiều đúng vậy hùng bá huyên để ngươi cương m á n h có thừa biến báo chưa đủ điểm này còn cần khắc phục nếu không rất dễ bị người n h ầ m vào thiếu gia nói gì chính là gì sao hùng bá buồn buồn xoa đầu đáp rõ thiếu gia hắc đừng không vui thiếu gia ta mới học được từ tuổi vô không ít bản lính chút nữa ta sẽ dạy các ngươi tiểu tử ngươi còn không biết đủ đi nghe nói có võ công mới ngốc hùng lập tức cười liệt đến mang tay khà khà đa tả thiếu gia đợi ăn sáng xong xuôi tống khuyết liền dẫn hai người bọn họ ra mới hồ dùng không quá thuần thuộc khinh công thủy thượng phi cho tiểu để biểu diễn một lần cùng n h í c hùng hai người giảng giải k r í trong đó yếu quyết đã sớm kích động khó nhìn hùng bá liền không chút chậm trễ phi thân nhảy xuống đạp thủy giao kết quả còn phải nói chưa được hai bước thằng ngốc này đã chìm nhỉm trong hồ trêu mọi người cười ha ha nhiếp phong sau đó cũng không khá hơn là mấy bọn họ không như tống gia có bật hắc đối với thân thể trưởng khống thập phần biến thái vì thế cả sáng hôm đó đại đa số hai người đều là tập bơi chỉ có thể d õ i theo tống cao nhân tiêu sái đạp chân trên hồ thập phần ao ước vui sướng tắm rửa một hồi đợi ba người trở về phòng chưa được bao lâu thì trung hồng dẫn theo ngô diệt cùng quan vũ lần nữa chạy tới a khuyết lão ca ta đến kiếm bữa ăn đây người còn chưa thấy mặt lão ngô giọng đã như l ệ n h vỡ vang lên nghe trong giọng nói vui sướng như vậy xem ra ngô ra bọn họ đối với hôm qua gặp mặt thông ra là thập phần vừa lòng hẳn là phủ nha nơi này vị trí đã vững như bàn thạch. ha ha, diệt ca hồng ca quan huyên để gặp việc vui tinh thần tỏa sáng nha. chúc mừng hắc hắc cùng vui cùng vui. mau mau chuẩn bị thức ăn, hôm nay huyên để ta phải thật tốt ngồi lại một bữa. tống gia há có chối từ đạo lý s ả n g khoái kêu người chuẩn bị thức ăn. rất nhanh liền dẫn mấy người nhập tịch hồng ca trong thành không có chuyện gì chứ còn có thể có chuyện gì ta hôm qua ra lãng bạc hồ khảo sát linh giang bang người nhìn thấy cũng đều làm như không biết đây thật sự quá thoải mái nghe hắn nói thế mấy người đều không cấm nở nụ cười các ngươi hẳn là sẽ không sao ta bên này còn cần cẩn thận một chút lão n h í p ngươi dặn người dưới chú ý bến tàu đ ồ n g tính nhiều hơn rõ thiếu ra không nói chuyện công việc d i ệ p ca hôm nay vui vẻ như này hẳn tối qua việc thập phần thành công chứ ha ha đều rất tốt người của lục phiến môn đã chính thức rời đi chuyện lần này bọn họ cũng xem như lỗi nhỏ bỏ qua hơn nữa a khuyết ngươi cũng có tin vui tối qua bá phụ đã cùng hoàng đại nhân nhắc qua chuyện của ngươi hoàng đại nhân không ngờ thập phần sảng khoái đồng ý giúp đỡ ngay trong đêm đã đi gặp gỡ đỗ bang chủ bên kia cam đoan tiếp đó sẽ không tiếp tục nhằm vào nguyệt khuyết các ngươi lần này là có thể yên tâm tống khuyết nghe vậy vui vẻ bất kể thế nào có thể đuổi đi lão đỗ cái này thanh kiếm đa mốt lép treo trên đỉnh đầu cũng luôn là một việc khoái trá không biết việc này đáng tin được bao phần nhưng ít ra có hoàng tổng bộ đầu mấy lời đó đỗ như hối là sẽ không dám đại động can qua tìm mình phiền phức đấy còn nếu chỉ có âm thầm hà hắc thủ hắn còn cảm thấy mình hôn được nhưng cứ thế bỗng dưng lại nợ hoàng trạch một ăn tình thế đạo này quan hệ xã hội cứ như thế phức tạp quả thật nhiều khi thân bất do kỷ nha lắc đầu tạm gác mấy chuyện đó sang một bên ít nhất hôm nay lại được tin tốt tống lão ra vui sướng nâng chén quyết tâm đem lão ngô quan hai người chuốc say rồi ưng giản sầu, một đoàn xe dài hơn năm mươi chiếc xe ngựa nối đuôi nhau chậm rãi đi qua nơi này. trên đỉnh nóc mỗi xe đều treo một lá cờ in hình tóa tháp chín tầng bắt mắt. chính là vân hải cát, vân g i a thương đội không sai. hàng tháng bọn họ đều cố định một hai lần thông thương đi qua nơi này. giữa đoàn xe là một chiếc xe ngựa khác biệt, không phải xe chở hàng như xung quanh mà là một chiếc kiểu xe. nhưng so với bình thường kiểu xe, xe này càng thêm rộng lớn bề thế trang trí tinh xảo cầu kỳ chứng tỏ người ngồi bên trong cực kỳ có thân phận ít nhất từ người đánh xe là một vị s á u giai võ giả việt này cũng đã chứng minh chủ nhân nó không tầm thường lúc này cưới ngựa đi bên cạnh một người tiến sát lại tiểu thư chúng ta vừa qua ưng giàn sầu phía trước đi thêm tầm chục s ặ m nữa là sẽ đến mục đích đã đến rồi sao trong kiểu vang lên một giọng nói leng e n g tựa châu ngọc một cánh tay ngọc nhẹ nhàng đem trên cửa sổ xèm vén lên từ trong lộ ra một vị thiếu nữ tuổi chừng đôi mươi tóc đen khẽ buộc sau đầu vừa khéo để lộ vầng trán cao rộng cùng ánh mắt sáng ngời ư hữu thần phối thêm trên mặt nàng dung nhan tinh xảo lại càng thêm mỹ lệ không phải linh giang các chủ vân h y thì ai người đang cùng nàng nói cũng chính là thanh hà tổng quản vân sơn hắn tống khuyết vậy mà chọn vị trí hoang sơn giã lính như này ở lại thật sự thú vị nhìn xung quanh núi rừng liên miên không giấu bóng người vân h i mỉm cười nói hừ tiểu thư ta đoán hắn đây là làm trò gì khuất tất mới trốn đến xó xỉnh này người này nhưng xấu rồi trong xe ngựa một giọng nữ nhí nhảnh vang lên thanh trúc lúc này cũng dán sát tiểu thư mặt thò đầu ra nhìn ngó nghe tống thiếu nói hắn trước đó đã quen với cuộc sống núi rừng ở trong thành ồn ào chật chội hắn không thích ứng nên mới chuyển ra đây vân sơn lão hữu vẫn thập phần xứng chức cho tống ra giải thích hi hi sơn thúc ngươi hẳn là bị người này lừa hắn tống khuyết có lẽ chọn nơi này ở lại mục đích cũng có một phần nguyên nhân như thế nhưng đó không phải chủ yếu Ô, mời tiểu thư giải hoạt vân sơn cũng là hiếu kỳ hỏi thăm vuốt nhẹ trên c h á n lông mày vân h y cười khẽ hỏi sơn thúc ngài đoạn đường này qua có thấy hắc thiết trải người hoạt động so với trước đây khác lạ hơn nữa so sánh tình báo hứa thế hữu trước đây ngoại hình với bây giờ tống khuyết mấy người mô tả ngươi thấy thế nào vân sơn như bị một đạo lôi điện bổ qua cả người dùng mình hoảng hốt mở miệng tiểu thư ý ngươi là hắn tống khuyết chính là hắc thiết trải một bộ trí châu nắm chắc vân khi không tha nghi vấn nhích miệng gật đầu sự thật không sai biệt lắm nghe đồn hứa thế hữu tu luyện một môn thập phần cao cấp h o à n luyện công phu khiến ngoại hình biến đổi từ nhìn tống khuyết với hắc thiết trải an oán đến hắn người đại biến dạng hơn nữa tiếp sau hắc thiết trải sơn tặc thay đổi một bộ khác hẳn bình thường diễn xuất sau ta có thể khẳng định đoạn thời gian trước vị này tống các chủ đã âm thầm đem nơi này thu vào trong túi xem hắn bố trí kẻ này mưu đồ nhưng là lớn đây việc càng ngày càng thú vị rồi ta liền biết hắn rất xấu mà thanh trúc lúc này trợn mắt tức giận tiểu thư đối với hắn tốt như thế kẻ này còn âm thầm thu tiền chúc ta vân ra hơn nữa còn tăng giá gấp dưới quả nhiên là một kẻ bạc nhãn lang phụ lòng hắn hừ hừ nghe nha đầu này nói mọi người đều cuồng đổ mồ hôi vân khi cũng không nhìn được đỏ mặt tức giận gõ nàng đầu quả d ư nói linh tinh cái gì cái gì mà phụ lòng hán chớ để người hiểu lầm biết mình lỡ mồm thanh trúc ngại ngùng le lưới cúi đầu đánh xe khổng lão đầu lúc này cũng không nhìn được mở miệng như khi nha đầu ngươi nói vậy kẻ này chọn nơi này ở lại cũng là hợp tình hợp lý thuận tiện giữa hai đầu chạy sao xem ra mọi người còn là xem nhẹ vị này tống các chủ giã tâm nha lạc lạc đã hắn muốn giấu chúng ta cũng không cần lộ ra chỉ cần biết để ý người này có hay không thật lòng muốn cùng chúng ta vân ra là minh hữu được rồi chớ vạc trần người vết sẹo mọi người nghe thế nhất t ề gật đầu đồng ý mấy người ngựa dẫn theo kiểu xe tách khỏi thương đoàn chệch hướng quan đảo hướng phía trước mai trang đi đến ta muốn làm thiên đao hai mươi mốt chương một trăm chín mươi tám vân khi tới thăm mai trang trên mặt hồ ba bóng người đạp nước mà đi cho nhau g h í t đấu vui đến quên cả trời đất đã được gần hai tuần kể từ khi trở về nơi này có lẽ gặp chuyện vui tâm tình thư thích hoặc hoàn cảnh nơi này tính lặng thuận lợi chuyên tâm v õ h ọ c nói chung chỉ mấy ngày ngắn ngủi tống khuyết hai người trên tay chân công phu đó là tiến bộ vượt bậc hắn cũng không thể không cảm thán có danh sư chính là khác bọt mình chỉ có tuổi vô như thế chỉ điểm mấy hôm đã được lời thế này bọn họ danh môn đại phái để tử thế thì còn phải nghĩ đối với có thể giao lưu cùng trên giang hồ các lộ hào kiệt tống lão ra cảm thấy càng trở nên bức thiết lúc này trong trận ba người cũng bắt đầu đến hồi kết án kinh cũng không phải có thể tùy ý thi triển muốn dùng làm sao thì dùng đấy muốn phát kình phải động toàn thân, nhất là trái tim nơi này rất dễ phụ tải nghiêm trọng. vì thế trong sân ba người thể chất ưu khuyết rất nhanh nhìn ra. nhiếp phong dù đã bắt đầu luyện tảng nhưng thân thể vẫn không thể chịu nổi liên tục xuất kình như vậy. không ra một hồi đa mặt đỏ tía tay. không thể không trước lui bước chạy về bên bờ thở dốc. sau đó một lúc đến lượt hùng bá hụt hơi cuối cùng mới là tống lão ra lên bờ. lúc này hắn ngoài việc chán toát mồ hôi, sắc mặt hơi ửng đỏ cũng không có gì đáng ngại. h a h a nay đến đây thôi. đợi khi nào chúng ta có thể cầm trọng khí như thiên vương t h ù i của hùng bá chạy trên mặt nước. vậy chính là lúc khinh công đại thành. nghe thế nhiếp phong mặt phát khổ. cầm theo loại hàng khủng như vậy bảo hắn bơi còn khó, nói gì đến chạy. thân thể mình thật sự còn rất mỏng manh yếu đuối nha. nhìn qua thiếu gia cùng như con trâu rừng vậy hùng bá, lão nhiếp hiếm gặp lộ vẻ hâm mộ. Mấy người trở về trong phòng. vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi tống khuyết bỗng thấy bên ngoài mấy chiếc xe ngựa cắm cờ vân hải tắc đang hướng bên mìn h đi đến thì hơi lộ vẻ ngạc nhiên. rất nhanh đứng dậy hô. hai người cùng ta ra ngoài cổng một lát. chúng ta có khách tới. gió thiếu gia. tuy vẫn còn không hiểu nhà mình thiếu ra làm sao có thể nhận biết như thế xa xôi nhưng đã chứng kiến nhiều lần thần kỳ nhiếp phong cũng không quá mức ngạc nhiên lập tức chỉnh trang lại quần áo nhấc chân đi theo h a h a vân k h y tiểu thư khổng tiền bối tổng quản thanh trúc cô nương hôm nay mọi người vậy mà có sảnh đến chỗ ta quả thật là rồng đến nhà tôm để tại hạ nơi này bồng tất sinh huy mau mời vào đến mai t r a n g vân h i mấy người còn vừa mới bắt đầu đặt chân xuống xe ngắm nhìn phong cảnh chờ đợi hạ nhân tiến lên cùng gác cổng lê lão đầu thông báo đâu liền nghe thấy tống đại quan nhân sang s à n g tiếng cười mấy người ngạc nhiên nhìn lại từ cổng lớn đi ra ba người không cấm đều thấy c h ấ n nhiếp nhất là khổng lão trong lòng càng là rung động phiên giang đào hải việc tống khuyết cùng thanh phong kiếm trúc x o á n minh đánh cái ngang tay hắn đã nghe qua nên cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ chính thức cảm nhận từ cả ba người chủ tớ bọn họ đều tản ra như có như không q uy áp lão khổng cũng kém chút thất thố kiêng kỳ vô cùng vân hy đồng dạng rung động nhưng rất nhanh phục hồi nhìn tống x o á i ca đã hoàn toàn biến dạng vẻ ngoài nàng không khỏi lắc đầu tiếc nuối tống công tử v ì luyện công có thể không màng hủy dung phần quyết tâm này thật sự khiến người bội phục thảo nào tuổi trẻ đã có như thế thực lực so với ngươi dương nam đạo chính thành cái gọi là thanh niên tuấn kiệt quả thật không đáng là gì ha ha vân h y tiểu thư quá khen ta người này chỉ trú trọng nội hàm tâm linh mỹ mới là thật sự mỹ bên ngoài túi da có đẹp nữa cũng không tính cái gì tống ra thập phần tiêu sái không quan tâm chút nào chém gió vân h i mấy người mới không tin hắn lời ma ruột đâu chỉ cười không nói gì đi theo tống khuyết tiến vào mai trang hừ thanh chúc cô nàng này còn nhớ thù tống cặp hàng tháng thu bọn họ vân ra lộ phí đâu rất không nể mặt hừ lạnh một tiếng quay đầu đi rồi tống lão ra cũng không sờ được đầu óc mình có chỗ nào đắc tội nha đầu này vì thế quay sang lão vân ánh mắt cầu cứu vân sơn có thể nói thật lý do sao chỉ có thể giả như không biết nói sang chuyện khác tống thiếu ngươi đây là chuẩn bị đi đâu sao vì sao lại trùng hợp ra ngoài này từ sáng mở mắt ta liền nghe chim khách kêu dâm gian đầu nhà lòng có sở cảm tại hạ liền bấm ngón tay tính toán ra được hôm nay có khách quý tới chơi vì thế chuyên môn chờ sáng tại đây tiếp đón vân tiểu thư cùng thanh trúc cô nương nghe tống bán tiên không cần bản thảo liền há mồm chém gió vân hi mấy người cũng là tâm mệt đều cảm thán kẻ này không những ngoại hình thay đổi da mặt cũng so với trước đây dày thật nhiều tiến vào biệt viện nhìn thấy trong sân đang lười miếng phơi nắng manh manh hớt kia cùng với tất bật chuẩn bị trà nước ngộ không vân ra mấy người kinh ngạc cực kỳ nhất là vân hi cùng thanh trúc vậy đều bị mấy con manh sủng này hút hồn rồi tống công t ử đây là ha ha vân tiểu thư bọn chúng là ta nuôi từ nhỏ sùng vật k h i con kia gọi ngộ không hai đứa nó gọi manh manh cùng hớt chi ba đứa còn không mau cho khách nhân chào hỏi ngoại trừ manh manh lười biếng ậ t đầu tỏ vẻ ngộ không cùng hớt chi đều học tập nhân loại đứng thẳng chắp hai tay bái lễ tiết không so với con người khác bao nhiêu thanh trúc tiểu nhà đầu này vậy liền đem đối với tống g i a oán hận ném vui phát xồ òa lên chạy đến v ú t ve hai tiểu lông mềm c ò n chưa thỏa mãn định chạy đến bế manh manh nhưng bị con kiêu ngạo hồ này nhe răng trợn mắt xỏa mới rụt xe lùi lại đôi mắt đen lúng liếng còn không nỡ liếc nhìn nó mấy lần thanh trúc cô nương đừng để ý con này hồ ly tính cách đặc biệt kém đối với người lạ là rất hung dữ vân hi còn giữ được rụt xe không dám tùy tiện như thanh trúc nhưng vẫn không nhìn được khen thật sự thông linh động vật vân tiểu thư có thể tùy tiện cùng bên đó hai con vật chơi đùa bọn chúng rất quấn người chư vị mời dùng trà mời mấy người thưởng thức trà thơm cùng hoa quả bánh m ứ t tống lão ra mới hiếu kỳ hỏi đoàn người mục đích không biết mọi người lần này đến thanh hà là có việc gì đang trêu chọc ngộ không vân khi nghe thế ngồi thẳng người dậy mỉm cười làm sao tống các chủ đây là không chào đón tiểu nữ đến chơi rồi ta còn nhớ có người hứa hẹn mời ta một bữa tiệc lớn đây đáng tiếc mòn mỏi đợi chờ từ xuân qua hạ về vẫn chưa thấy bóng dáng thật sự tiếc nuối nghe cô nàng này đã x o á y mình tống khuyết cũng thấy ngượng ngùng nhận người quà cáp lễ vật ngập mồm đến bữa ăn cũng chưa mời được lòng cũng hơi đối lý kha kha vân tiểu thưa chớ trách không phải ta vô tình đắc tội linh giang bang rồi sao đến giờ còn chưa dám đặt chân quận thành sợ nhân gia đỗ bang chủ tìm đến đây vì thế chỉ có thể cùng ngươi lỡ hẹn hôm nay đi ngày nay trời nhẹ mây cao nơi này lại phong cảnh hữu tình để tại hạ đích thân xuống bếp thể hiện chủ n g h ề coi như tạ lỗi cùng vân h y tiểu thư lạc lạc được thưởng thức tống các chủ chính tay nấu ăn h ẳ n không mấy người có được vinh dự đó vậy tiểu nữ tử không chối từ hôm nay nhất định phải ở lại đây thưởng thức món ngon vân hy cũng không cùng hắn khách khí thập phần sảng khoái cười gật đầu rồi h ắ c h ắ c vân tiểu thư quá lời gọi ta tống khuyết được rồi gọi các chủ trước mặt vân hải các người các vì ta thấy nội tâm bất an tống công tử không cần khiêm tốn bằng bản l ĩ n h của ngươi sau này có lẽ chúng ta vân hải các còn phải dựa vào nguyệt khuyết các để phát triển đây vân h i đây cũng là lời nói thật kẻ này còn trẻ nhưng mưu đồ lớn đây khó được lại có thủ đoạn có thực lực mặt lại dày hơn nữa vận khí lại tốt linh giang bang người cùng hắn có xích mích bây giờ liền v ậ n xui quấn thân không thoát được người đây thế giới này người đặc biệt tin số mệnh vân h i cũng cầm không chắc đối phương khéo lại là điều ấu long nếu thế sau này bọn họ vân hải cắt còn thật sự phải ôm đùi nhân ra bay lên đây tống lão gia chưa biết mình bí mật bị người nhìn thấu mấy phần được mỹ nhân như thế khen ngợi lòng cũng vui sướng vô cùng cười miệng liệt đến mang t a y lắc đầu chối từ không dám không dám vân tiểu thư quá mức nâng đỡ ta còn phải dựa vào các vị nhiều hơn chỉ nhìn hắn mỉm cười không vân h y nhấp một ngụm trà mới tiếp tục mở miệng lần trước nguyệt khuyết các thành lập tiểu nữ bận việc nên chỉ ủy thác sơn t h u ố c đến tặng lễ bây giờ mới có dịp đích thân đến đây chúc mừng tống công tử rồi tiện thể cho ngươi mang đến thảo dược đan dược đã đặt mua hết thảy đều để ngoài xe bên kia tống công tử có thể đích thân kiểm hàng mình dược liệu vậy mà đã về tống khuyết trong lòng vui vẻ có đám này trợ lực vậy trong thời gian ngắn là hắn có thể hoàn mỹ luyện cốt ngũ dai ngắm nhìn sắp tới nha lập tức cười lớn chắp tay đa t ạ vân tiểu thư kiểm hàng thì không cần vân hải các tín dự tại hạ tin được tống công tử không sợ ta âm thầm t r á o đổi hàng hóa dù sao lần này đặt mua số lượng nhưng là không nhỏ nha vân hy tinh nhịt nháy mắt t r e o vẹo làm sao bây giờ tống ra đâu phải như xưa tiểu thành liên hoa quan tưởng hán tâm đã ắ như chỉ thủy há có thể bị nha đầu này hí lộng ngược lại cười trêu h ha á h a hai ta ai với ai vân tiểu thư nếu thích cứ lấy đừng ngại lạc lạc tống công tử quả nhiên thay đổi rất nhiều vân h y cũng không ngại che miệng cười duyên lần này còn tiện đường cho tống công tử mang đến giang hồ ký sự bản mới nhất vì muốn đích thân mang cho ngươi nên để chậm che không ít hôm mong công tử chớ trách vốn tống lão ra mấy ngày nay còn đang thắc mắc đến tháng làm sao lão vân còn chưa cho mình gửi đâu bây giờ nghe nàng giải thích mới hiểu ra tiện đà cười lắc đầu không ngại đa t ạ vân tiểu thư chỉ là đáng tiếc có lẽ tống khuyết ngươi cùng t r ú c d o á n minh một trận chiến kia không biết là không được ghi nhận hay thời gian quá sát không đăng trong kỳ này làm mọi người còn chưa được biết đến tống các chủ danh hào thật sự tiếc nuối vân h i rất biết nói chuyện ba câu hai đầu lại khen hắn anh minh thần võ tống c á c chủ một lần làm chỉ thích nghe lời thật hắn tâm tình cực kỳ thư sướng đối với vân ra người tiếp đãi lại thêm nhiệt tình mấy phần ta muốn làm thiên đao hai mươi mốt chương một trăm chín mươi chín mới thương cơ đưa tay tiếp nhận vân h i đưa qua giang hồ ký sự tống khuyết không vội vàng mở ra đọc mà đem nó để sang một bên không đáng kể cười có thể đánh ngang chúc doãn minh cũng chỉ là nhờ hắn chủ quan khinh địch. không đáng là gì. ta xem không hẳn như thế đi khổng lão nãy giờ vẫn ngồi im lặng lúc này mở miệng nói. cười cười lắc đầu không tiếp tục chủ đề này. cùng vân ra người h ẳ n huyên thêm một lát. đợi tia trước đã tìm được một số con mồi tống lão ra mới đứng dậy. chư vị t r ư ớ c ngồi nghỉ ngơi chốc lát. để ta vào bếp chuẩn bị. n h ứ p phong ngươi thay ta chiêu đãi quý khách rõ thiếu g i a n h ứ p phong làm trần ra người thừa kế việc xã giao như này có thể nói xe nhẹ đường quen rất nhanh cùng vân ra mấy người vui vẻ trò chuyện đứng lên thấy chủ nhân nơi này định đi nhà mình tiểu nha hoàn còn đang vui vẻ chơi đùa với đám thú cưng đây vân h i liền hận thép bất thành cương muốn mở miệng ở trách nhưng nghĩ không phải đúng trường hợp đành lắc đầu n h ấ p váy đứng dậy tống công tử để ta phụ giúp tiểu nữ tử dù không tinh chủ đạo nhưng đơn giản nấu nướng là vẫn có thể giúp được nghe tiểu thư nhà mình nói ngồi nơi xa thanh trúc mới như bừng tỉnh l è lưới ngượng ngùng chạy lại tiểu thư đ ể ta tống công tử ngươi có việc gì cần cứ việc phân phó nhìn nha đầu này còn chưa đã thèm tống đại quan nhân buồn cười h a h a không cần trong trang hạ nhân rất nhiều nhỉ vì cứ việc nghỉ ngơi ngộ không dẫn hai vị tiểu thư đi dạo chung quanh chíp chíp ngộ không nghiêm trang hành quân lễ tỏ vẻ đã biết trêu chọc hai cô nàng cười khanh khách không ngừng cũng may mai trang không đoạn tuyển nhận thêm nhân thủ bây giờ phòng bếp hạ nhân cũng là có mấy người tống khuyết xuống đó cũng chỉ v i ệ c trưởng muốn chỉ đạo việc khác đã có người làm vì thế dù là chuẩn bị một bàn tiệc lớn cũng không quá mức vất vả không tốn quá lâu thời gian một bàn tiệc lâm lang mãn một các loại món ăn thơm đức mũi cũng đã hoàn thành tống lão ra liền để phía dưới người hoàn thành nốt công việc chính mình quay lại sân nhỏ gọi người tống ra ba người thêm nữa tần vũ cùng với vân ra bốn người tám người một bàn lộ ra vừa đủ nhìn trên bàn đầy tràn món ăn không thiếu các món mới lạ chưa từng nhìn thấy vân hy cũng không nhìn được sáng mắt lên xem ra hôm nay chúng ta có phúc ăn ha ha mọi người ngồi đi để tại hạ giới thiệu lại một lần bên cạnh ta hùng bá vân tiểu thư đã biết bên phải này ngồi là nhiếp phong tại hạ huyên đệ còn vị này gọi tần vũ chính là nguyệt khuyết các tổng giáo đầu lão nhiếp lão tần vì này xinh đẹp tiểu thư chính là vân hải các linh giang phân bộ vân hy vân các chủ vì tiền bối này là khổng lão thanh trúc cô nương còn vân sơn tổng quản hẳn mọi người rõ ràng hạnh ngộ hạnh ngộ mấy người cùng nhau gật đầu chào hỏi đợi tất cả đã an vị tống lão ra mới sai người c h â m tửu cầm lấy chén rượu trước mặt mình d ơ lên cao nói chén đầu chào mừng hôm nay chúng ta có dịp gặp mặt cạn kể cả vân h y cùng thanh trúc cũng vui vẻ d ơ c h é n rượu lên khẽ chạm ô rượu này khổng lão cùng vân sơn đều là người thích rượu người hương tửu thơm đã thèm thùng khó nhịn nâng ly lên uống cạn lập tức cả người nóng s a n nhẫn nhịn một hồi mới kinh ngạc mở miệng rượu này có vấn đề gì sao vân h y những mày hỏi thăm rượu ngon chân thế rượu ngon làm người k i ệ m lời khổng lão vậy mà khó được mở miệng khen ngợi thấy vân h i kinh ngạc nhìn qua, vân sơn lập tức gật đầu. tiểu thư có thể nếm thử, thực sự là khó được h ả o tửu. nghe hắn nói, vân h i liền hiếu kỳ nâng chén rượu lên nhấp thử một ngụm, theo hương tửu chui xuống bụng, một cố tinh thuần nóng cháy cảm giác từ dưới bốc lên, khiến toàn bộ cơ thể đều trở nên nóng hầm h ậ p vân h i nếm thử qua liền không nhìn được tán thưởng trong đầu lập tức nghĩ đến trong đó giá trị. với loại liệt tửu như này nam tử nhất là vùng xứ lạnh người sẽ đặc biệt thích có thể đưa đến nơi đó quả thật không lo kiếm tiền rượu gì ta cũng muốn thử nhìn nhà mình tiểu thư nếm q u a còn dư vị như vậy thanh trúc cũng không nhìn được bưng ly lên uống cạn khụt khụt khụt rượu vừa nhập khẩu nha đầu này liền nhìn không được bụng miệng quay đầu phun ra đồng thời cúi người ho sặc s ủ a khụ thứ gì khó uống đã chết ha ha ha gặp nàng gặp q u ấ n mấy người đều nở nụ cười vân hy còn không nhìn được trợn mắt trách nha đầu này ai bảo ngươi uống một n g ụ m lớn như thế là tại thứ này quá khó uống thế mà khổng lão cùng sơn thúc còn khen ngon thanh trúc không phục phùng miệng phản bác ha <gười> hà ngươi tiểu cô nương không hiểu nam nhân c h ú n g ta uống không phải là t ư ở n uống chính là sự tịch mịt đấy tống lão ra mặt đầy tang thương ngửa đầu cảm thán hừ nói như ngươi từng trải lắm không bằng thanh trúc còn oán thầm hắn chưa tiêu đây tức thì hừ lạnh dỗi lại mấy người cười lắc đầu không tiếp tục quan tâm nàng chư vị chớ chỉ quan tâm đến rượu mời thử thưởng thức tại hạ tay nghề cho lời góp ý tống khuyết cười cùng mọi người h ô lạc lạc vậy để tiểu nữ trước tiên nếm thử tống công tử chủ nghệ vân h y cười sang sảng cầm lên đũa gắp một miếng cho vào miệng nhai thử tinh tế nhấm nuốt một hồi. dù bản thân này đã nếm qua đủ các loại sơn hào hải v ị lúc này cũng không cấm được mắt sáng lên. vì đạo thật kỳ lạ, nhưng rất ngon miệng. không biết đây là món gì món này gọi gà rang muối. vân tiểu thư nếm thử thêm các món khác xem thế nào đối với mình chủ nghệ tống gia còn khá có tự tin. từ khi hắn ngũ g i á c tăng mạnh, công lực nấu nướng đó cũng là nước lên thuyền lên. thêm vào nữa những thực đơn đột lạ gọi một tiếng danh trù cũng không quá vậy ta không khách khí vân khi nói một tiếng rồi không tiếp tục để ý hình tượng nhanh nhẹn đem trên bàn món ăn đều nếm thử một lần gặp nàng bộ dáng này vân ra người càng thêm hiếu kỳ vội vàng sắn tay nếm thử không ra một hồi lời khen đó là tới tấp bay tới khiến tống lão ra thập phần mát lòng mát dạ bữa này có mỹ thực rượu ngon mọi người có thể nói là thỏa mãn mười phần đều ăn được phá lệ thơm ngon ăn đến hơi nhiều vân khi cùng thanh trúc lúc này cũng không màng hình tượng ngồi trong sân nghỉ ngơi uống trà tiêu cơm tống công tử quả thật diệu nhân bữa này ăn xong có lẽ thời gian rất dài ta còn ấm tượng khó quên ha <cười> ha nếu vân khi tiểu thư có sảnh mời nhiều vé đến mai trang tại hạ tự nhiên tận tình chiêu đãi hì hì tống khuyết ngươi nói phải giữ lời đấy nếm q u a mỹ thực đối với tống t ạ c cảm quan thay đổi tốt nhiều thanh trúc lúc này hớn hở thay nhà mình tiểu thư đồng ý ha ha tự nhiên giữ lời cũng hoan nghênh thanh trúc cô nương đến thăm chừng mắt nhìn nha đầu này một cái vân h i trầm ngâm tìm từ một lát mới bắt đầu mở miệng hôm nay đến thanh hà ngoài việc cho tống công tử ngươi đưa đồ vật còn mấy việc vân h i muốn nhờ vân khi tiểu thư mời nói tống lão ra nghiêm túc gật đầu lắng nghe hiện giờ nguyệt khuyết các tại thanh hà có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh sau này vân hải các tại nơi này việc làm ăn còn muốn phiền tống công tử quan tâm nhiều hơn ha ha tưởng việc gì vân tiểu thư yên tâm ngươi không nói ta cũng sẽ để người chiếu cố vân hải các việc làm ăn sau này nguyệt khuyết các có công việc gì cần thiết tất nhiên sẽ ưu tiên vân ra thương hội đầu tiên tống mố có thể bảo đảm vân khi nghe hắn nói liền mỉm cười gật đầu có tống công tử những lời này tiểu nữ yên tâm đa tả ngươi còn một việc nữa là việc riêng hôm nay nếm thử ngươi nấu rượu ngon quả thật ấm tượng khắc sâu hẳn ở trong nhà phụ thân ta đối với thứ này đặc biệt yêu thích vân khi có một yêu cầu quá đáng không biết tống công tử có bằng lòng hay không nhượng lại công thức bí chế ta sẽ cho ra cái giá để ngươi vừa lòng ô ô nữ nhân này vậy mà đánh ta cách trưng rượu chủ ý tống lão ra thập phần sảng khoái gật đầu nếu vân tiền bối thích chút nữa vân h y ngươi cầm nhiều một chút mang về cho lão nhân ra dùng thử tiền bạc cái gì đó không cần nói ra đà thương tình cảm gặp hắn cố tình đánh trống làng vân h i tức giận c ắ n răng nhưng vẫn rất mềm mại nói ra phụ thân ta ngày uống rất nhiều mang lên quá mức phiền toái còn không bằng xin mời tống công tử nhượng lại ta cách những rượu để về trong nhà tự nấu như thế thuận tiện uống rượu nhiều thương thân vân h i ngươi phải khuyên nhủ bá phụ một phen thích hợp tiết chế một chút mới tốt thấy tống tặc bộ dáng này vân hy liền hiểu hắn đã khám phá ra mục đích của mình. vì thế cũng không nữa con con quấn quấn mà đi thẳng vào vấn đề. tiểu nữ còn định lượng lớn ổ loại này hảo tửu đem ra cho thiên hạ người nếm thử. không biết tống công tử có thể hay không đem nó công thức báo lại cho ta. vân gia nhất định sẽ không để ngươi chịu thiệt. tống công tử có yêu cầu gì có thể nhất nhất đề ra. gặp nàng thẳng thắn. tống khuyết cũng không giấu g i ế m thập phần khẳng định mở miệng lần này vậy thật có lỗi với vân tiểu thư rồi tại hạ cũng nhìn chúng thứ này tiềm năng vốn là có ý định mở rộng sản xuất bán ra thị trường không thể cho ngươi cung cấp bí thương ngươi người này cũng quá keo thiệt đi thanh trúc ở một bên lúc này không nhìn được tức giận mở miệng vân h y nghe thế lập tức quay sang nghiêm khắc chừng mắt quát im mồm còn ra thể thống gì không mau cho tống công tử xin lỗi ít khi gặp tiểu thư nhà mình tức giận như vậy thanh trúc cũng là hết hồn chỉ gặp nàng h a i mắt đỏ lên sợ hãi cúi đầu lý nhí tả lỗi tống lão gia cũng không cùng tiểu cô nương chấp nhận thập phần h ò a ái cười s ò a phá h a thanh trúc cô nương cũng là nhanh mồm nhanh miệng ta sẽ không để trong lòng không có việc gì to tát ngươi cứ trước xa kia cùng ngô không bọn nó chơi đi gặp tống khuyết không có gì c á c h nhìn sau vân hy sắc mặt mới hơi nguôi gật đầu đuổi nha đầu này đi còn không quên thay nàng tả lỗi tống công tử thật có lỗi rồi là hàng ngày ta quá chiều nàng ha ha ta đã nói rồi vân tiểu thư đừng để ý việc nhỏ thôi ta muốn làm thiên đao hai mươi mốt chương hai trăm hợp tác mai trăng coi như khi nãy thanh trúc việc chưa từng phát sinh tống khuyết cùng vân k h y tiếp tục vui vẻ trò chuyện, tình cảm ra tình cảm, làm ăn ra làm ăn. vân k h y cũng không cảm thấy tống khuyết vì lợi ích của mình mà từ chối có gì không phải. nhưng nghĩ đến trong đó to lớn thương cơ. nàng vẫn là tranh thủ một hồi. tống công t ử không biết rượu này tên gọi là gì trước đây còn chưa nghĩ vấn đề này. hôm nay đã có người hỏi. tống lão ra suy nghĩ một hồi còn là đưa ra một cái tên còn chấp nhận được gọi liệt h ỏ a tửu như thế nào liệt h ỏ a uống vào như liệt h ỏ a đốt người quả thật sát thực đúng nghĩa là một cái tên hay tinh tế phẩm vị trong đó vân k h y gật đầu tán t h ư ở n g không biết tống khuyết ngươi định như thế nào kinh doanh liệt h ỏ a tửu tống đại quan nhân cũng không có dấu dếm cần thiết cứ theo như thật trả lời tại hạ còn chưa có cụ thể phương án nhưng chỉ có thể chắc chắn là sẽ đi cao cấp lộ tuyến cố gắng chế tạo danh tiếng rồi bán ra giá cao thôi cụ thể như thế nào còn cần đợi bắt đầu xây xưởng sản xuất mới tiếp tục tính toán nghe thế vân hy liền n h o ả n miệng cười như vậy xem ra tống công tử còn chưa có con đường tiêu thụ đúng vậy vân tiểu thư có ý hợp tác tại sao lại không chứ cũng như ngươi Tiểu Nữ có thể thấy trong này cực lớn tiềm năng không bằng chúng ta hai nhà bắt tay hợp tác cùng nhau đem liệt hỏa tử cái này rượu ngon vang danh thiên hạ cùng ai hợp tác mà không phải hợp tác hơn nữa so với người khác vân ra mấy người còn là để người tin tưởng mấy phần dù sao ít ra còn có tình cảm cơ sở nơi đó vì thế cân nhắc rất nhanh tống khuyết liền đồng ý vân tiểu thư hợp tác vui sướng tuy không biết tống tặc đưa tay ra có ý gì nhưng hội chất lan tâm vân khi rất nhanh hiểu ý sảng khoái đưa ra tay n g ọ c cùng hắn nắm nhẹ cười vui vẻ mở miệng hợp tác vui vẻ chạm vào tức qua tống lão ra cũng chưa cơ khát đến nỗi phải chiếm nhân ra tiện nghi rất nhanh buông tay cười cụ thể chi tiết thế nào ngày mai tại hạ sẽ cho người cùng vân ra người nói vân tiểu thư ngày mai còn tại đây chứ h a ha đã có bực này quan trọng làm ăn tiểu nữ tự nhiên sẽ không vắng mặt vốn vân khi ý định chút nữa lập tức quay về quận thành nhưng đã có bực này cơ duyên trì hoãn một hai ngày vậy có vấn đề gì sảng khoái thay đổi lịch trình rồi vậy ngày mai tại hạ sẽ lần nữa bái p h ỏ n g ngươi như vậy một lời đã định tiểu nữ cũng cần chuẩn bị chút việc hôm nay trước cáo từ rồi đa tạ tống công tử khoản đãi nói đi là đi vị này cô nương cũng là lôi lệ phong hành không ra một lát đã kêu lên người nhanh chóng chạy về thanh hà thành mới không quản thanh trúc nha đầu này quyền luyến không thôi đâu tiến người ra tận cổng đợi vân ra đoàn người khuất bóng rồi tống khuyết mới quay sang gác cửa hộ về phân phó người tới các chủ về thành kêu lên ngoại sự đường trung đường chủ cùng phạm phó đường chủ lập tức đến đây gặp ta tuân l ệ n h ngồi trong sân thư thả nghỉ ngơi tống khuyết mới có thời gian cầm lấy mới nhất bản giang hồ ký sự chậm rãi đọc huyết ma kinh hiện dương nam chính ma hai đạo sôi nổi truy tìm trước thiên d u ộ tông phản đồ hứa địch chập chập huyết y lão huyên đây là lên báo rồi còn gần như là trang đầu danh vọng lên cao một bước thật sự đáng mừng nhưng hắn còn chưa đủ trình độ bá chiếm bìa mặt đấy tân tấn tôn sư bạc h liên thánh mẫu bạc h liên giáo tế thân giang hồ đ ỉ n h cấp thế lực trang đầu còn là bị bên cạnh kiếm nam đạo vị kia bạc h liên tôn sư cho chiếm rồi giáo phái này tống khuyết có nghe nói qua tại bên kia một dãy tấp nập g truyền giáo có vẻ rất sinh động bây giờ mượn uy thế này có lẽ sắp tới kiếm nam giang hồ sẽ đặc biệt n á o nhiệt ngoài ra các nơi khác tháng ngày này trôi qua còn tính thái bình không có đại sự gì phát sinh thiên nhai hải tắc cũng chưa thèm để ý đến tống thiên đao cái này con tôm nhỏ không thể không nói cũng là một điều tiếc nuối đợi tống đại quan nhân xem qua một lượt vừa lúc trung hồng lý tín phạm nhất vượng cũng sắt tay nhau tiến đến đại ca á khuyết tống thiếu mọi người ngồi đi ba tín ngươi không ở trong thành cùng thẩm huyên để học tập chạy đến đây làm gì hì hì ta không phải mấy hôm chưa đến đây sao vừa lúc gặp hồng ca ra ngoài liền bám theo rồi lắc đầu đuổi ra hỏa này đi tìm hùng bá chơi đi tống lão ra lúc này mới cùng còn lại hai người nói chuyện vân ra hôm nay cầm lấy trên bàn để sẵn một bình rượu tống khuyết cho mỗi người rót một ly hôm nay nói chuyện về nó phạm nhất vượng ngươi cũng trước hết nếm thử ta nấu rượu đa tạ tống thiếu phạm nhất vượng cung kính đưa tay tiếp rượu chậm rãi đưa lên mũi người rồi mới nhẹ nhàng nếm thử tinh tế thưởng thức một hồi hắn hai mắt liền sáng lên hương tửu nồng liệt vị đạo lại khác hẳn bây giờ trên đường các l o ạ i rượu khác càng thêm bá đạo nóng cháy rượu tốt hẳn sẽ có rất nhiều người thích vị đạo này ha ha, lão p h ạ m ngươi cũng rất tinh mắt, ta cũng đã sớm coi trọng thứ này tiền cảnh. Trung hồng khi nãy nghe tống khuyết nói đã đoán ra mục đích chuyện hôm nay. đợi p h ạ m nhất vượng phẩm xong rượu liền vui sướng d ơ ly lên mấy người cùng chạm. sảng khoái cười rồi nâng chén cạn sạch. kêu lên ngộ không mang ra một ít đồ khô. tống khuyết tiếp tục. hôm nay vân ra người vừa đến đây. bọn họ muốn cùng chúng ta hợp tác kinh doanh c á c h này liệt hỏa tửu ta đã đồng ý rồi gọi hai người đến đây là muốn ngày mai lão phạm ngươi phổ giúp hồng ca cùng vân hải các thương thảo một c á c h cụ thể chương trình đi ra là vân sơn vân tổng quản trung hồng nghi hoạt hỏi không là vân ra tiểu thư vân h y chính là linh giang phân các các chủ trung phạm hai người nhất tề gật đầu không còn gì nhị một vị vân g i a dòng chính vậy cũng đủ phân lượng hợp tác cuộc làm ăn này tống thiếu không biết chúng ta sẽ là như loại nào hợp tác so với trung hồng phạm nhất vượng đối với kinh thương càng thêm bén n h ạ y hỏi thẳng vào trọng tâm vấn đề chúng ta sẽ cung cấp hàng cho vân g i a người đem bán cụ thể như nào ta còn chưa nghĩ ra muốn tìm hai n g ư ờ i tư vấn một chút ý kiến là lấy cố định giá gốc bán s ỉ cho vân hải cắt hay giao cho vân ra người toàn quyền bán sau này chờ chia tỷ lệ tống khuyết còn chưa tính kỹ hắn mới chỉ chắc chắn một điều là việc sản xuất không liên quan đến bọn họ là được rồi dù sao chưng rượu cái này công nghệ thập phần đơn giản dễ h ọ c cho người khác tiến vào trong xưởng vậy không được mấy hôm hắn độc quyền công nghệ liền bay thân quen thì thân quen tống lão ra còn không ngu đến vậy đâu dù biết việc này sẽ không che giấu được lâu nhưng ít ra kéo dài được bao nhiêu liền hay bấy nhiêu để hắn có thời gian trước đem tên tuổi liệt hỏa tửu đánh ra chiếm cứ thị trường cao cấp là được tống thiếu không biết loại này rượu chi phí sản xuất một bình rơi vào khoảng bao nhiêu suy nghĩ một hồi trước đây mình mua trôi nổi trên thị trường rượu gạo vậy cũng không đáng giá bao tiền nếu chính mình tự nấu vậy giá thành còn giảm sâu hẳn chỉ tầm một trăm đồng tiền chứ nhớ đến mỗi lần trung hồng đều là rục xè xin rượu sợ hắn tiêu pha quá nhiều tống lão ra trần trừ một hồi mới ngượng ngùng báo ra con số khoảng mấy trăm đồng tiền kia hai người nhất tê trợn mắt trung hồng trợn mắt vì tức giận còn phạm nhất vượng thì là lâm vào kích động quá tuyệt rồi tống thiếu chúng ta có thể định giá hai mươi lượng một bình cung cấp cho vân hải c á c còn lại việc buôn bán như nào liền tùy bọn họ nhưng phải nói rõ chúng ta sau này vẫn giữ quyền cung hàng cho những người khác cái này lão phạm tâm cũng quá đen rồi tống lão ra ngượng ngùng như thế có hay không quá cao mười lượng cũng là được rồi bình thường một hộ gia đình tại huyện thành một năm kiếm cũng chỉ được tầm ba mươi lượng bạc có thể thấy phạm nhất vượng hai mươi lượng một bình là mẹ nó giá như nào trên trời ai ngờ thằng này không cho là vậy nghiêm mặt từ chối tống thiếu không thể nếu không phải chúng ta bây giờ chưa có danh tiếng gì bán hai mươi lượng ta còn cảm thấy như đang bán máu đây ngoài đường một lọ bình thường x a n h tử cũng đ ắ t là mười lượng khởi bước v ị đạo kỳ lạ như liệt hỏa tử của chúng ta chính là độc này một nhà không bán được giá trên trời ta cũng cảm thấy có lỗi với tống thiếu ngài công sức bỏ ra khai sáng như này rượu ngon cái này có lý chi thức là vô giá sao tống ra cũng bị thuyết phục rồi vậy cứ như lão p h ạ m ngươi nói rồi nhĩ g một hồi tống tặc lương tâm còn là trỗi dậy hai người cũng nhanh chóng cho ta tìm mấy loại ngon nhất men rượu để c h ú n g ta tự mình ùa còn nữa tìm người thiết kế bình rượu phải thật đặc biệt bắt mắt tốn thêm chút tiền không sao nhưng nhất định phải tôn lên chúc ta liệt hỏa tửu đẳng cấp đừng để người khác đánh đồng với các loài rượu trên thị trường gió tống thiếu hồng ca ngươi lần nữa tìm người tại gần mai trang xây một xưởng nấu rượu cho ta cho người cẩn thận canh gác đề phòng thứ này giá trị rất lớn tuyệt đối phải cẩn thận nhiều hơn nãy giờ bị hai tên hắc tâm gian thương này nói cho sưởng sốt trung hồng bị tống khuyết gọi tên mới giật mình tỉnh lại vội vàng gật đầu được ta biết rồi tốt việc cụ thể tối hai người về từ bàn bạc sáng mai ta sẽ cùng các ngươi đi gặp vân g i a người lúc đó các ngươi sẽ t ự thương thảo cùng nhân ra cuối cùng cụ thể như nào báo ta một tiếng là được rõ tống thiếu há h a lão p h ạ m ngươi cũng là lần đầu đến mai trang chứ cứ xung quanh đi dạo một vòng chút nữa ở lại dùng bữa xong rồi về cảm nhận được vị này đại gia đối với mình coi trọng p h ạ m nhất vượng vui mừng quá đ ố i khích động chắp tay đa tạ tống thiếu ta muốn làm thiên đao hai mươi mốt chương hai trăm linh một đàm phán tống ra cực kỳ thân dân tiếp đãi để p h ạ m nhất vượng cảm nhận được đến từ tổ chức ấm áp đợi dùng xong bữa tối đổi chung phạm hai người trở về thanh hà tống khuyết mới kêu lên hùng bá nhức phong lý tín ba người lần nữa lên hắc thiết c h ạ y ra mắt các vị trại chủ dù trời đã tối muộn đao tử cùng tô răng hô nghe tin mấy người đến còn là dẫn người ra cổng chào đón được rồi tất cả giải tán đi đao tử tô răng hô cùng mạc dương ba người đi theo ta rõ đại nhân dẫn theo đao tử ba người về đến biệt viện tống khuyết mới quay sang hỏi thăm trong trải mấy ngày này có hay không chuyện gì hồi đại nhân tất cả đều bình thường tiền lệ ta đều đặt tại trong trải khố phòng chỉ là tháng này doanh thu bán vũ khí không được cao lắm đao tử không cần nghĩ ngợi lập tức trả lời đại nhân việc buôn bán sụt giảm là do không còn tỏa lâm trải đơn đặt hàng hơn nữa ta cũng không để trong doanh cắt huyên để nhàn rối thời gian này theo ý ngài cải tạo cũng đã chế tạo ra được người c ỗ xe ngựa chút nữa đại nhân có thể đi nghiệm thu mạc dương vội vàng giải thích đồng rời tự hào khoe ra bọn hắn đoán tạo doanh chiến thích quả nhiên nghe tin này tống lão ra mừng tiếp mắt dọn không tự chủ đề cao mấy phần thật sao làm rất tốt chút nữa ta sẽ đích thân đến xem trong mấy ngày này có chế tạo được thêm chiếc quân nỏ nào không hồi đại nhân được thêm năm thanh lão m ặ t lớn ngực tự hào rất tốt m ặ t dương ngươi cầm bản vẽ này về cho ta nghiên cứu chế tạo ra mấy bộ kêu người đến đoán tạo doanh cho ta đem đao và nỏ hết thảy để lên xe ngựa rồi mang đến dưới trại chút nữa ta sẽ mang đi tống khuyết đưa cho hắn chính là thiết bị trưng cất bản vẽ cũng không có gì quá đặc biệt chỉ là mấy chiếc thùng kín cùng ít ốn dẫn bằng đồng thôi hẳn là không làm khó được lão mạt mấy người rõ đại nhân mạc dương cung kính đem bản vẽ thu vào ngực áo vô to rồi lính mệnh đi rồi tống khuyết mới quay sang còn lại hai người nói tô răng h ô ngươi đối với ưng giản sầu con đường này quen thuộc thời gian tới cho ta tìm hiểu k ỹ càng chỗ nào sơn đạo gập rình xe hàng khó qua lại đánh dấu lên bản đồ cho ta sau này bản trại chủ có việc cần Rõ, đại nhân còn đao tử của ngươi trong thanh hà huyện bản án ta đã cho ngươi xóa bây giờ ngươi có thể tự do vào thành còn việc báo thù như nào bản trại chủ sẽ không thay ngươi lo chuyện bao đồng nghe tống gia nói đến chuyện này dù đã sớm biết có ngày này sẽ đến đao tử còn là không nhìn được k í c h động quỳ xuống đa tạ đại nhân được đứng lên đi cả tô răng hô nữa chỉ cần thật tốt làm việc cho ta có chuyện gì ta sẽ đứng ra cho các ngươi giải quyết đa tạ đại nhân hai người đồng thanh quát lớn dặn dò thêm bọn họ mấy chuyện tống khuyết cũng không ở lại lâu ngay trong tối đó liền kéo lên mười chiếc xe ngựa trong đêm chạy về mai trang nguyệt khuyết các hôm nay tống khuyết vị này rất không xứng trước các chủ cách gần nửa tháng lần nữa quay lại nơi đây cùng lão thẩm một đám trưởng lão cao tầm quan tâm chút trong bang sự vụ hàn huyên chuyển nhà nói được không bao lâu lúc này có người chạy vào báo cặng chủ thuận phong tiêu c ủ a quan tiêu đầu cầu kiến mau mời vào quan hưng chính là do tống khuyết sai người đi tìm nãy giờ hắn ngồi nơi này cũng vì mục đích chờ người đây ra mắt chư vị làm giang hồ lão điểu quan hưng tuyệt không dám cậy già lên mặt rất đúng chuẩn mực cùng mấy người thẩm tử minh chắp tay chào mới quay sang tống ra hỏi thăm lão b ả n ngài tìm ta đúng vậy quan thúc tiêu cục những ngày gần đây làm ăn thế nào nói đến thuận phong lão quan chính là mặt mày hớn hở lão b ả n rất tốt nhờ nguyệt khuyết các, các vị huyên để giúp đỡ xung quanh các thôn chấn đoạn đường này chúng ta có thể nói thông suốt không trở ngại càng ngày càng nhiều khách hàng tìm đến chúng ta rồi bây giờ mỗi tuần tiêu c u ộ c đều trung bình s u ấ t tiêu hai chuyến thu nhập thập phần khả quan thuận phong một đám tiêu sư lần trước đó chính là báo danh sang mãnh hổ bang gần hết còn lại người tất nhiên không đủ bảo vệ tiêu vì thế tống khuyết còn chuyên môn dặn dò lão thẩm bên này hàng tuần cố định cử người sang đó hỗ trợ quan hưng tất nhiên không phải không trả giá trợ giúp các huyên để qua đó đi tiêu tự nhiên sẽ được thuận phong hồi báo t h ủ lao xứng đáng cũng coi như là kiếm thêm thu nhập ăn thẩm huyên sau đó tiếp tục chiếu cố thuận phong bên này giúp ta tống ra hài lòng gật đầu tống thiếu yên tâm mọi người đi theo ta quan thúc hôm nay ta mang cho ngươi một món quà những người khác nghe thấy thế cũng tò mò theo chân hắn đi ra ngoài sân chỉ thấy lúc này ngoài đó đã đậu sắn người cố xe ngựa mới tinh so với bình thường xe ngựa những chiếc xe này còn rộng rãi hơn mấy phần hơn nữa từ bánh xe màu sắc có thể nhận ra nó được làm từ sắt đấy chỉ vào mấy c ỗ xe tống khuyết cho mấy người giới thiệu quan thúc ngươi nhìn xe này do ta đặc biệt tìm người chế tạo bánh xe và chục xe được làm từ tinh thiết so với bình thường xe ngựa bền chắc rộng rãi hơn rất nhiều một xe này đại khái có thể chở được lượng hàng gấp đôi trước kia hơn nữa không lo bị hỏng dọc đường các ngươi sau này đi tiêu có thể thuận tiện rất nhiều nghe t h ấ y quan hưng hai mắt sáng rực lên ước chế chiếc đồng khô lớn thực sự ha ha so với vàng còn thật sắp tới đi tiêu ngươi có thể thử không phải biết ngay mọi người thấy hắn khẳng định như thế cũng không nhìn được tò mò tiến lên quan sát lão quan còn là đích thân cầm lấy xe kéo một vòng quanh sân đợi làm xong những n à y mới vui sướng hô n so với bình thường xe ngựa cũng không nặng hơn chút nào h a h a đa tạ lão b ả n có những bảo bối này vậy c h ú n g ta vẫn tiêu đi về trong ngày cũng không thành vấn đề không trách quan hưng có như thế kích động nếu thật sự xe này như tống khuyết nói bọn hắn t h u ậ n phong tiêu cục có thể trong ngày vẫn tiêu đi về các trấn xung quanh như thế tiết kiệm được không biết bao nhiêu chi phí ăn ngủ đây tiêu cuộc công c h ẳ n g không phải bỗng dưng tăng lên một mảng lớn sao được rồi quan thúc ngươi mang đồ về từ từ tìm hiểu chư vị cũng ai làm gì thì làm đi hồng ca cùng phạm nhất vượng đi với ta chúc ta đến vân hải các một chuyến gió các chủ. vân hải các hôm nay vân hy là cho đủ hắn mặt mũi đích thân xuống tận cửa nghinh tiếp tống khuyết đoàn người đợi dẫn tất cả lên phòng khách sau bọn hắn liền không quản phía dưới người thảo luận mà tùy ý dọn một bàn nước ra ngoài ban công thưởng trà hàn huyên nhìn xuống dưới dòng người tấp ngập qua lại vân khi bỗng nhiên mở miệng tống công tử không biết tương lai có dự định gì không dự định muốn làm gì thì làm muốn đi đâu thì đi muốn ăn gì thì ăn vậy có tính hay không dự định tống khuyết bị nàng hỏi cũng là ngỡ ngàng suy nghĩ một hồi mới đưa ra đồng dạng câu hỏi tống công tử thật sự tiêu sái tinh tế phẩm vị lời hắn nói vân hy gật đầu tán thường chỉ là người sống trên đời may ra chỉ có thể vừa ý tám chín phần có nhiều việc thân bất do thì chúng ta cũng không có quyền lựa chọn đấy nhìn cô nàng này đưa tay vuốt nhẹ tóc mai trên mặt lộ ra đôi chút u sầu tống đại quan nhân không khó đoán hẳn là cũng có chuyện không vui đấy không ngoài hào môn mấy chuyện lục đục thôi xem phim nhiều tống lão r a liền đoán ra c á c h bảy tám phần người nghèo có c á c h khổ của người nghèo người giàu có c á c h khổ của người giàu ít nhất như tống khuyết cảm thấy hài lòng hắn bây giờ vô thân vô cố không vướng bận cuộc sống nhẹ nhàng vô cùng tất nhiên v i ệ c vân khi đó là chuyện nhà người ta hắn tống lão r a mới lười quan tâm đâu chỉ thuận miệng nói chúng ta cảm thấy thân bất do thì tất cả đều do chúng ta chưa đủ mạnh. Nếu một ngày ngươi trở thành tôn sư, như triệu minh chủ, chí không đại sư hay bên cạnh kiếm nam đạo bạch liên thánh mấu đám người, ai còn dám bắt ngươi làm điều không muốn. Nếu còn chưa được, vậy cố gắng thêm chút nữa trở thành đại tôn sư đi, hoặc dứt khoát đặt mục tiêu thành thiên hạ đệ nhất. như vậy có phải hết chuyện buồn phiền sao nghe thằng này nói đến v â n v ơ nhẹ nhàng vân khi không n h ì n được trắng mắt lườm qua tiểu nữ tư chất ngu đồn đời này là không có hy vọng xa vời ngược lại tống công tử với thiên phú của ngươi sau này chưa hẳn đã không có cơ hội hắc hắc chỉ cần ta không chết h i ề u vậy đó là điều chắc chắn tống đại quan nhân chưa bao giờ thiếu khuyết lòng tin thập phần bằng phẳng nói ra mơ ước của mình vân h y chỉ coi hắn là tuổi trẻ khí thịnh thôi cũng không tiếp tục để ý tống khuyết cũng không nói thêm đề tài này nhân tiện hỏi tại hạ còn chút chuyện muốn phiền vân tiểu thư Ô tống công tử cứ nói đừng ngại có thể giúp ta tuyệt đối sẽ hết sức không biết vân ra thương hội có hay không con đường có thể lấy đến ngàn năm linh dược tại hạ bây giờ nhu cầu bức thiết vật này nếu như có thể tìm được tại hạ xin dùng giá cao thu mua theo kinh nghiệm của hắn phục dụng ngàn năm linh dược là đủ để te xe rác lần nữa tiến dai nhưng tại quanh khu này là đừng mong kiếm đến bực này chân bảo vì thế chỉ có thể đặt hy vọng lên vân hải các đáng tiếc nghe hắn nói vân h y liền cao mày làm khó ngàn năm linh dược b ậ c này bảo vật có thể lấy đến để tăng công lực cứu mạng dùng chỉ cần xuất hiện liền lập tức gây nên nhất lưu võ giả tranh đoạt thật sự không dễ tìm. ta trở về sẽ để người tổng bộ giúp ngươi nghe ngóng nhiều hơn, nhưng ngươi cũng chớ hy vọng quá lớn. nếu như chỉ là mấy trăm năm linh dược, ta ngược lại có thể giúp ngươi thu thập mấy phần. đây lại không phải vấn đề lượng biến hay chất biến đấy. tống khuyết chỉ có thể tiếc nối u lắc đầu. chưa đủ ngàn năm vậy không cần. phiền vân tiểu thư giúp t à i hạ nghe ngóng một hồi vậy nếu có tin tức gì xin lập tức báo cho ta tống công tử yên tâm chỉ cần xuất hiện ta sẽ nghĩ cách cho ngươi thu phục vậy đa tả vân tiểu thư rồi hai người lại như trước tiếp tục thong thả thưởng trà thi thoảng tâm sự vài câu chờ đợi phía dưới người chậm rãi thương thảo